Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 40 chương 233 lô đẩy chung nhỏ trở về thành. Hoàng tuyển còn có mặt khác nhất trọng cân nhắc. Đó chính là thông quan đánh giá. Số người càng ít thông quan đánh giá càng cao. Này ngàn dặm đi một mình cưới phó bản. Hạn chế cao nhất về số người giới hạn là hai người. Nếu là cuối cùng theo chung nhỏ cùng nhau hợp tác đánh chết lưu bị. Ước sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thông quan đánh giá. Cũng vì vậy, Hoàng tuyền một gậy đem chuông nhỏ đâm đến băng chi căn nguyên ba tầng bản đồ quét giá đi rồi. Đợi chuông nhỏ sau khi đi, Hoàng tuyền bắt đầu một mình đấu lưu bị. Cũng không cần chạy, đứng tại chỗ gánh là được rồi. Bá giả chắn ngang suy yếu hiệu quả thật sự là quá bá đạo. Đem lưu bị phát ra năng lực. Trực tiếp suy yếu đến hơn 8.000 điểm. Hơn 8.000 điểm thương tổn. đối với nắm giữ bốn chục ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa hoàng tuyền tới nói cũng không có quá lớn uy hiếp huống chi vô thượng ma thể con rắn bất tử đặc hiệu mỗi giây chung đều tại kéo dài hồi huyết hồi phục chú cũng có thể mỗi giây phóng ra một lần hai cách này chữa chỉ kỹ năng trên căn bản đã cùng lưu bị phát ra ngang hàng đừng quên còn có ma long chi càng đây Gặp mười ba lần đà kích kích động một lần. Một lần có thể trở về mười ngàn ba huyết. Tương đương với đem lưu bị phát ra năng lực suy yếu một ngàn điểm. Huống chi. Này lưu bị mặc dù ngạo mạn. Nhưng cũng vẻn vẹn mới cấp ba mà thôi. Hắn năng lượng giá trị hồi phục tốc độ. Bốn giây một điểm. Bốn lần đà kích ra tăng một điểm. Coi như hắn tốc độ đánh đạt tới mỗi giây một lần. Cũng chỉ có thể bốn lập tức trở lại hai điểm mà thôi Còn không có biện pháp làm được mỗi giây gích động một lần kỹ năng huống chi Bị bá giả gầm thép suy yếu 20% tốc độ công gích sau Lưu bị tốc độ công gích căn bản là không đạt tới một giây một lần Đã như thế, hoàng tuyền gánh càng là buông lỏng Còn có thể đổ ra tay tới phát động một cái công gích Bá bá bá ánh sáng màu vàng, lói lên không ngừng Đây là chữa trị thánh quang, nhưng cũng có thể đối với địch nhân tạo thành hữu hiệu tổn thương. Hoa đà truyền thừa dược giả độc cũng đặc hiệu, để cho hoàng tuyền có treo lên đánh cao cấp bốt tư bản. Mỗi một cái thánh quang hạ xuống, lưu bị trên đỉnh đầu cũng sẽ thoát ra 335 điểm thương tổn con số. Mặc dù không cao, nhưng thắng ở ổn định. Một lần một lần lại một lần nữa mấy phút sau, Lưu bị thanh máu xuất hiện thiếu hụt. Vài chục phút sau, Lưu bị thanh máu thua thiệt một đoạn. Sau một giờ, Lưu bị thanh máu ít đi gần một nửa. À! Còn phải kiên trì nữa một giờ. Cố lên này bốt đánh. Đã hơn bốn giờ rồi. Coi như hoàng tuyển lại bền bỉ Nhưng cũng có chút gánh không được rồi. Chỉ muốn vội vàng đem Lưu bị tiêu diệt. Sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút Tốt tại Trương Phi sau khi chết Hoàng tuyền chịu đựng áp lực nhỏ rất nhiều Dù là tình cờ phạm sai lầm Cũng không đến nỗi toi mạng Nhiều quét mấy cách chữa trị kỹ năng liền bù lại Gắn gượng mệt mỏi không chịu nổi thân thể Hoàng tuyền tiếp tục quyết chiến lưu bị trăm ngàn trăm phẩy nghìn trăm ngàn Đi chết gầm lên giận dữ Hoàng Tuyền trong tay pháp trưởng vung lên. Đã không biết là lần thứ mấy hồi phục chú. Hướng về phía lưu bị đánh xuống. Ẩm cách này hồi phục chú hoàn toàn đem lưu bị thanh máu thanh linh. Chiến đấu cũng theo đó kết thúc. khô nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất bảo rơi đồ vật. Hoàng Tuyền đặt mông ngồi sụp xuống đất thẳng thở mạnh. Rời ạ, xem như đánh xong. lên cấp cấp hai thời điểm được đến ghi hai tấm nhiệm vụ quyển trục tạm thời không quét qua quá mệt mỏi này ngàn dặm đi một mình cưới phó bản vẫn là ban đầu hoàng tuyền chuyển chức một cấp thời điểm khen thưởng nhiệm vụ quyển trục lại khó thành rồi mức độ này trực giác nói cho hoàng tuyền cấp hai chuyển chức được đến ghi hai tấm nhiệm vụ quyển trục khẳng định càng là biến thái hiện giai đoạn là không có biện pháp quét qua Vậy thì chờ thực lực có chất tăng lên sau đó mới quét hết rồi Ngồi dưới đất nghỉ ngơi bên tai vang hệ thống đối với thông quan đánh giá tổng kết Cấp độ sơ Sơ Sơ Một người một ngựa cường sát lưu bị Hoàng tuyển lấy được một cái cấp độ sơ Sơ Sơ Thông quan đánh giá Bởi vì nhận lấy ám sát lưu bị cái này ẩm dấu nhiệm vụ Trước mặt đánh chết quan vũ nhiệm vụ thông quan khen thưởng bị tạm giữ. Kết hợp này ẩn dấu nhiệm vụ sau đó cùng nhau phát ra. Nay lựa chọn là sáng suốt. Tuy nói này ẩn dấu nhiệm vụ khó khăn đánh một ít. Tuy nói tiêu hao rồi tốt mấy ngày. Nhưng là. Nguyên bản mới cấp độ sơ thông quan bảo dương. Bây giờ biến thành cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Thông quan bảo dương. Sở hữu bỏ ra. Đều đáng giá rồi Chứ nói chi là đánh chết viên quân quét tới kia mấy ngàn vật để cưới Hắt hắt Cấp độ sơ Sơ Sơ Thông quan bảo dương Phải có rất lớn tỷ lệ mở ra thần khí đến đây đi không kịp mở bảo dương rồi Có lẽ hệ thống nổi nóng ở hoàng tuyển đem này ngàn giảm đi một mình cưới phó bản quét không còn hình dáng Dưới cơn nóng giận Trực tiếp đem hoàng tuyển đá đi ra trở về cửa hàng lười biếng nằm ở nội thất trên dưới nằm hoàng tuyền bắt đầu bàn điểm lần này phó bản thu hoạch cấp độ sơ sơ sơ thông quan bảo dương đây là trọng yếu nhất cho tới kinh nghiệm kim tệ loại hình khen thưởng đối với hoàng tuyền tới nói có cũng được không có cũng được phó bản điểm tích lũy không tệ ước chừng hai chục ngàn điểm có thể hối đoái không ít thứ tốt thu được phó bản điểm tích lũy đồng thời cá chết bảy màu cũng thu được hai chục ngàn điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. A trung thành hộ chủ đáp 6 cấp thăng level 7 yêu cầu hơn 7 vạn sủng vật kỹ năng kinh nghiệm, sai quá nhiều. Vàng chói loại kỹ năng này chỉ có thể nhặt vật phẩm, tạm thời không có thăng cấp cần thiết. Là thời điểm tăng lên một hồi điểm thạch thành kim rồi 810 không điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm phân phối đi vào Điểm thạch thành kim lên tới level 5. Mỗi ngày có thể điểm kim số lần cũng tăng lên tới level 5. Lại tăng tổng thêm lúc trước góp nhặt một ít sùng vật kỹ năng kinh nghiệm. Điểm thạch thành kim kỹ năng lên tới 6 cấp. Điểm vào số lần cũng tăng lên tới 6 lần. Cho tới level 7 tạm thời là không có trông cậy vào. Tiếp theo chính là lưu bị bạo rơi xuống. Mở túi đeo lưng ra vừa nhìn, hoàng tuyển vui vẻ.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 khi nằm nhìn đến này lô thuộc tính, hoàng tuyền không khỏi cuồng bảo thu tục. Cơ sở 70, đặc hiệu 70, một lô, ước chừng bỏ thêm 140 điểm cơ sở tốc độ di động. Này rời ả là muốn bay lên tiết tấu a thật muốn bay lên rồi. Cưới này lô mã người chơi cơ sở tốc độ di động có thể đạt tới 240 điểm. Nếu là bén nhảy thuộc tính đủ cao mà nói, tăng lên tới 400 điểm không có áp lực chút nào. 400 điểm là khái niệm gì, 100 mễ chỉ cần hay. năm giây vận tốc đạt tới 144 cây số, đây quả thực là chạy như gió lúc tốc độ. Ngồi cưới a. Gãi ra đầu một cái, Hoàng Tuyền lại đem này lô nhét vào ba lô. Hơi kém quên. Đã đáp ứng Nam Sơn muốn cho hắn chia hoa hồng. Nếu là trong hòm báo không mở ra thích hợp hắn đồ vật. Này lô liền cho hắn được rồi nhắc tới lần phó bản người nào bỏ ra nhiều nhất Không thể nghi ngờ là Nam Sơn Đại Vương Nếu không phải hắn tại phó bản bên trong trì hoãn Hoàng tuyển căn bản là không có thời gian tăng thực lực lên Cũng vì vậy Hoàng tuyển buông tha đem này thớt lô chiếm làm của mình ý tưởng Tạm thời ở lại ba lô Chờ đợi mở ra Bảo Dương sau đó mới quyết định Bảo Dương tạm thời còn không mở được Ba lô đầy. Trương Phi. Lưu bị hai người này tổ. Trừ cách này hai con cấp độ truyền kỳ vận cưới ở ngoài. Còn tuôn ra không ít thứ tốt. Tổng kết ba cái cấp độ truyền kỳ trang bị. Bên ngoài cổng với rất nhiều cấp độ sử thi trang bị. Đáng tiếc. Đều là level 70. Tạm thời không dùng được. Ném kho hàng đằng không ba lô. Hoàng tuyển nuốt nước miếng một cái. Chuẩn bị mở ra cấp độ sơ Sợi. Sợi. Bảo Dương. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 40 chương 234 đảo viên ba kết nghĩa âm Bảo Dương mở một cái. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Đem trọn trong đó phòng. Ánh chiếu năm màu rực rỡ. Tránh hoàng tuyền không mở mắt nổi. Cấp độ sử thi đặc biệt ánh sáng màu vàng. Cấp độ truyền kỳ đặc biệt hỏa hồng sắc quang mang. Đứng đầu khiến người tâm động. Là thần cấp đặc biệt thất thải hà quang Thần khí thần khí thần khí Ra thần khí Ha ha ha ha mỗi một cái thần khí Cũng có nhị thiên uy lực Coi như là hoàng tuyển sớm có chuẩn bị tâm lý Nhìn đến này thất thải hà quang sau đó Vẫn là vô cùng kích động Sớm đã không có ban đầu nhìn đến thần khí Cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác Trên người ba cái thần khí Đều đã bị Hoàng Tuyền lên tới level 40. Nguyên bản một lần để cho Hoàng Tuyền cảm thấy áp lực núi lớn thần khí kinh nghiệm. Bây giờ cũng chẳng qua là một con số mà thôi. Hắc hắc tiểu ra ta lại phải nhiều một món thần khí đắc ý. Hoàng Tuyền tra xét này thần khí thuộc tính. Nhưng là... Ồ khe nằm là thần cấp. Nhưng không phải thần khí. Mà là một món thần cấp duy nhất đạo cụ. Kết nghĩa Kim Lan Chi đảo viên ba kết nghĩa. Thần cấp đạo cổ cái gì là huyên để sống chết có nhau. Đây chính là huyên để tương truyền. Đây là Lưu Bị. Quan Vũ. Trương Phi ba người tiến hành đảo viên ba kết nghĩa lúc sử dụng qua bảo vật. Có công hiệu lớn lao ba gã người chơi đem tên viết vào nên đạo cổ sau. Có thể kích hoạt nên đạo cổ. Cũng hoàn thành đảo viên ba kết nghĩa kết nghĩa sau đó. Làm ba người tề tổ cùng nhau lúc lớn nhất khoảng cách một ngàn mễ Có thể kích hoạt đào viên ba kết nghĩa đặc hiệu Đặc hiệu thuộc tính tăng phúc Xung quanh thuộc tính các gia tăng 200 điểm đặc hiệu sống chết có nhau Ba người tổng hưởng sinh mệnh giá trị đào viên ba kết nghĩa đặc hiệu là đặc thù đặc hiệu Có quyền uy tính Vô pháp Bị bất kỳ kỹ năng hoạt đảo cổ thanh trừ chảy nước miếng đã chảy xuống Ngạo mạn thật sự là ngạo mạn xung quanh thuộc tính các gia tăng 200 điểm. Đây chính là trực tiếp tăng lên 800 điểm thuộc tính A còn có thể sống chết có nhau. Cộng hưởng sinh mệnh giá trị. Đây quả thực là mở ra treo cảm giác ta. May mắn đương thời chỉ có lưu bị trương phi. Đây nếu là hơn nữa cách oan vũ. Ai có thể đắt làm à cũng chính là Lữ bố tên biến thái kia có thể gánh nổi ba tên này. Kết nghĩa cần phải kết nghĩa nhưng là với ai kết nghĩa đây sợi ạ xưa có hai đào giết ba sĩ điều này cũng tốt ba kết nghĩa diệt vĩnh biệt sao chuyện này có thể được thật tốt cân nhắc một chút đừng bởi vì một cái kết nghĩa đem đội ngũ cho trình tản cân nhắc lại cân nhắc hoàng tuyền hiểu thứ tư này được ba người tề tổ mới có thể phát huy hiệu quả tiểu gia ta luôn đơn đả độc đấu trên căn bản không có gì dùng a liền như vậy Tiểu ra ta sẽ không tiếp cận não nhiệt này. Để cho bốn người bọn họ đi quyết định được rồi nghĩ thông suốt một điểm này. Hoàng tuyển cũng sẽ không lại vì chuyện này nhi khổ não. Trực tiếp mở ra chiến đội nói chuyện phiếm văng tần. đem này đảo cổ cùng chung tới. Tiếng thét chói tai nhất thời vang lên. À, à. Lão đại. Thần cấp. Thần cấp khe nằm. Lão hoàng. Cũng là ngươi ngạo mạn a. lại làm tới một món thần cấp đạo cổ ta đi thuộc tính này ngưu bức kết nghĩa một đám đại lão ra ta mới không bằng các ngươi kết nghĩa đây nói không đồng tâm là giả nhìn này đạo cụ mà thiếu quân bốn người đều là lồng ngực lửa nóng cũng muốn ở nơi này đạo cụ lên ký tên mình nhưng là bốn người nhưng ai cũng không nói ra ý nghĩ của mình cũng chờ hoàng tuyền làm quyết định vì vậy hoàng tuyền đã nói ra từ quyết định ta thời gian qua đơn đả độc đấu vật này dùng ở trên người của ta quá lãng phí bốn người các ngươi thương lượng đi đi sau một khắc được ba người các ngươi kết nghĩa đi ta một cái cô gái yếu đuối vẫn là liền như vậy cô gái yếu đuối mọi người không nhìn được lau một vệt mồ hôi lạnh như trung nhỏ có thể xưng là cô gái yếu đuối mà nói Trên đời này liền không có mấy người cọp cây rồi. Hoàng tuyển cùng chung nhỏ chủ động thối lui ra thành toàn mạc thiếu quân ba người. Bá bá bá. Bốn đạo bạc quang nhấp nhoáng, bốn người bay thẳng trở về đế đô, rồi sau đó, liền giết tới có ra trong cửa hàng phòng. Mấy phút sau, thất thải hà quang bùng nổ, ba đạo hư ảnh trống giống xuất hiện. này ba đảo hư ảnh mọi người thật sự là quá quen thuộc chính là kịch chiến qua lưu quan trương tổ ba người ta mạc thiếu quân ta nam sơn đại vương ta chí tôn bảo nay ghét làm khác phái huyên đệ từ đây sống chết có nhau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu hoàng thiên làm chứng hậu thổ làm giám ở nơi này bản chính đảo viên ba kết nghĩa chứng kiến xuống Bản mới đào viên ba kết nghĩa tại có ra trong cửa hàng trong phòng ra đời. Hống hống hống. Thuộc tính này. Ra sức á hắc hắc. Không nghĩ đến a Ta đây 39 cấp là có thể có lời hại như vậy thuộc tính. Bảo ca. Ngươi lực lượng lên 1.500 đi cái gì bảo ca bảo ca. Ngươi lớn tuổi. Về sau ngươi là nam ca. Gọi ta tam để nguyên bản định ăn mừng một hồi. nhìn đến ba tên này một mặt bảnh bao dạng hoàng tuyển cùng chung nhỏ chúc mừng chi ngữ biến thành chế xếu đừng nơ sắt rồi ba cái 250 trăm năm hh ba người các ngươi nên chú ý đây nếu là sơ ý một chút bị bốt nhất đao giết chết ba cái vậy cũng có vui rồi lời vừa nói ra ba người đồng loạt biến sắc sinh mạng này giá trị cùng chung chỗ tốt thật to ích Chỗ xấu nhưng cũng thật to tích. Không nói khác. Liền mới vừa không bao lâu trước mọi người ghét bọn làm xuống cái kia Trương Phi. mà thiếu quân ba người nếu là thật gặp phải Trương Phi như vậy bốt. Thật có khả năng nhất đao bị dây chết ba cái. Cái kia. Đội trưởng. Không phải có ngươi sao. Người gánh quái. Ba người chúng ta chỉ để ý phát ra hắc hắc. Linh đang tỷ. Cầu thủ hộ đắc tội ai cũng không thể đắc tội thêm huyết chí giả. Mới vừa còn nơ sắt không gì sánh được tổ ba người. Ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Hướng chung nhỏ cầu xin tha thứ. Vì vậy. uy vũ chung nhỏ đi ở phía trước. Phía sau đi theo ba cách đại hán vạm vỡ. Bốn người lại lần nữa đi vĩnh đông thành. Tiếp tục quét dã luyện cấp. Đưa đi bốn người này tổ. Hoàng tuyền cười hắc hắc. Tiếp tục bàn điểm còn lại bảo vật. Nguyên bản cho Nam Sơn Đại Vương lưu Lô. Bây giờ đã đào viên ba kết nghĩa rồi. Cũng coi là có giao phó. Sẽ dùng không được cho hắn rồi. Hoàng tuyền trực tiếp trang bị ở chính mình vật cưới lan bên trong. Cấp độ sơ, sơ, sơ, bảo dương mở ra không chỉ là món này thần cấp đạo cổ còn rất nhiều bảo vật. Mạnh đức tân sách. cấp độ truyền kỳ duy nhất đạo cổ đây là tào tháo tổng kết một đời kinh nghiệm viết đi ra chữ tác nghiên cứu vật này ớt sẽ thu hoạch không nhỏ sử dụng đạo này cổ sau có thể đem một cái cấp độ sử thi kỹ năng phẩm cấp tăng lên tới cấp độ truyền kỳ thứ tốt a có vật này cũng không cần thủ tiêu kỹ năng trực tiếp có thể mang cấp độ sử thi kỹ năng phẩm cấp tăng lên tăng lên cách nào đây a Là tăng lên bốn cách bị động gia tăng thuộc tính kỹ năng tốt đây. Vẫn là tăng lên thêm huyết hồi phục chú đây nổ lôi chú rồi coi như xong. Kỹ năng này càng ngày càng không có gì dùng. Yêu cầu tăng lên kỹ năng có rất nhiều. Hoàng tuyển luôn châm trước sau đó. Lựa chọn hồi phục chú. Kỹ năng này. Thêm huyết hữu dụng. Đánh bót cũng hữu dụng. Ưu tiên tăng lên. Hỏa hồng sắc quang mang chợt lóe. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Mượn mạnh đức tân sách thần kỳ lực lượng. Ngày cấp độ xử thi kỹ năng hồi phục chú thăng lên làm rồi cấp độ truyền kỳ kỹ năng mạnh đức hồi phục quyết. Bởi vì kỹ năng phẩm cấp tăng lên kỹ năng đặc hiệu một lần nữa thiết lập. Mời lựa chọn cấp hai đặc hiệu. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 40 chương 235 bảo dương mở xong rồi nhìn đến hệ thống này tin tức. Hoàng tuyển càng là vui vẻ. Ha. Không nghĩ đến A, lại còn có thể lựa chọn lần nữa đặc hiệu. Nay cảm tình được A. Cấp độ truyền kỳ nhất định ra hiếm hoi đặc hiệu. Nguyên bản này hồi xuân chú. Thăng cấp 3 thời điểm lựa chọn là bình thường đặc hiệu. Lần này được rồi. Cũng không cần giặt rửa kỹ năng. Trực tiếp liền có thể lựa chọn hiếm hoi đặc hiệu rồi tin tức tốt là liên tiếp đến. Vui vẻ hoàng tuyển không ngậm miệng được. Tuyển chọn công hiệu theo Lưu Bị cùng Trương Phi chàng đại chiến kia, để cho Hoàng Tuyền thấm thía cảm nhận được chính mình khả năng chữa trị chưa đủ. Bây giờ có làm lại lần nữa cơ hội, tại đặc hiệu lựa chọn lên. Dĩ nhiên là chơi bạc mạng tăng lên chữa trị lượng. Cấp 2 đặc hiệu. Xác nhận cấp 3 đặc hiệu. Xác nhận hồi phục chú lên cấp xong. Mạnh đức hồi phục quyết thuộc tính. Xuất hiện ở Hoàng Tuyền trước mắt. Mạnh đức hồi phục quyết Cấp độ truyền kỳ đây là mượn mạnh đức tân sách lính ngộ ra kỹ năng đặc thù Có công hiệu lớn lao phóng ra sau Có thể làm mục tiêu hồi phục người làm phép trí lực 4 880 điểm sinh mệnh giá trị cấp 2 đặc hiệu cùng bảo chữa trị hiếm hoi đặc hiệu Đối với mục tiêu phóng ra mạnh đức hồi phục quyết lúc Có 50% tỷ lệ kích động gấp đôi hiệu quả trị liệu 30% tỷ lệ kích động gấp 3 hiệu quả trị liệu 10% tỷ lệ kích động 4 lần hiệu quả trị liệu cấp 3 đặc hiệu thần may mắn hiếm hoi đặc hiệu Đối với mục tiêu phóng ra mạnh đức hồi phục quyết lúc Có 50% tỷ lệ kích động song liên kích hiệu quả 30% tỷ lệ kích động 3 kích liên tục hiệu quả 10% tỷ lệ kích động tứ liên đánh hiệu quả phóng ra này kỹ năng yêu cầu tiêu hao một điểm năng lượng giá trị Năng lượng giá trị chưa đủ Đem vô pháp phóng ra trước mặt kỹ năng cấp bậc 7 Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 207-650 điểm độ thành thảo Không thể không nói cấp độ truyền kỳ trưởng thành dẫn đầu chính là cao Cấp độ sử thi hồi phục chú cơ sở chữa trị hệ số là một Mỗi một cấp gia tăng không hai Hiện tại lại đảo ngược Lên tới cấp độ truyền kỳ sau đó Cơ sở liền trực tiếp là hai Mỗi một cấp gia tăng không. 4. Vì vậy, mới level 7 mạnh đức hồi phục quyết, chữa trị hệ số đã tiêu thăng đến 4. tám bội phần hệ số. Lấy hoàng tuyển trí lực thuộc tính cùng lực công kích Một cái mạnh đức hồi phục quyết cộng vào. Có thể thêm hơn 4.500 điểm sinh mệnh giá trị. Hiệu quả này. So với lúc trước hồi phục chú nhưng là cao không ít. Cho tới đặc hiệu. Cuồng bảo may mắn danh xứng với thực ta. Đây nếu là kích phát tứ liên đánh. Hơn nữa tứ liên đánh tất cả đều là bốn lần hiệu quả trị liệu. Chẳng phải là muốn nhịp thiên trong lòng tính toán. Hoàng tuyển liền bị này hiệu quả trị liệu rõ sợ. Đây nếu là giấm nhằm cướp chó. Kích phát nhịp thiên hiệu quả trị liệu. Một cách mạnh đức hồi phục huyết ước chừng có thể thêm bảy chục ngàn hai huyết. Coi như hoàng tuyển này máu ngưu. cũng có thể bị chết no bất quá. Tính toán này tỷ lệ, Hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ. Tỷ lệ quá thấp. Tứ Liên đánh tỷ lệ phát động mới 10%. Bốn lần muốn toàn bộ kích động bốn lần hiệu quả trị liệu. Kia tỷ lệ 0.001%, thấp đến khiến người tuyệt vọng. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là Tứ Liên đánh cộng thêm bốn lần xác suất. Nếu là tính cả cái khác xác suất vậy coi như cao hơn. Cuồng bảo chữa chỉ tam đại hiệu quả. Chung vào một chỗ ghiết đồng xác suất đã đạt đến 80%. Nói cách khác, chỉ có 20% mươi phần xác suất không ghiết đồng đặc hiệu. Thần may mắn cũng là như vậy, cũng là chỉ có 20% mươi phần xác suất không ghiết đồng đặc hiệu. Như thế tính được, mỗi lần phóng ra mạnh đức hồi phục quyết, chỉ có 4% phần trăm xác suất không ghiết đồng bất kỳ đặc hiệu. thấp như vậy xác suất cơ hồ có thể bảo đảm mỗi một lần mạnh đức hồi phục quyết đều có thể kích động đặc hiệu chỉ cần vừa chạm vào phát đặc hiệu ít nhất cũng là gấp đôi hiệu quả trị liệu ít nhất cũng là 900 không điểm chữa trị lượng vù vù cuối cùng là có cách đem ra được chữa trị kỹ năng đắc ý thưởng thức một phen mạnh đức hồi phục quyết hoàng tuyền tiếp tục kiểm tra cấp độ sơ sơ sơ Trong hòm báo sản xuất bảo vật, Tào Tháo con dấu bằng ngọc, duy nhất sử dụng đạo cụ. Sử dụng sau, có thể gia tăng một ngàn không điểm Tào Tháo độ tín nhiệm, cũng là đồ tốt. Đáng tiếc không dùng, liền hoàng tuyển nhận biết người quen. Bên trong còn không có có thấy người chọn Tào Tháo loại phó bản. Lần trước một quả triệu tử long con dấu bằng ngọc, lần này lại là Tào Tháo, đều là bán lấy tiền hàng. cũng không biết vật này có thể bán vài đồng tiền, mười ngàn điểm độ tín nhiệm, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. tại tiền kỳ, một quả này con dấu bằng ngọc đập xuống, có thể trực tiếp đem độ tín nhiệm tăng lên tới tín nhiệm, đem truyền thừa cấp bậc tăng lên tới cấp 4. lính ngộ cấp hai truyền thừa đặc hiểu, nhưng là nếu là đặt ở hậu kỳ, hở một tí mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn điểm độ tín nhiệm. Này 10.000 điểm liền lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể Được rồi để trước lấy đi Có cơ hội liền bán đi đổi tiền nói đến tiền Hoàng Tuyền không khỏi than thở Lại không tiền Kiếm tiền nhanh tiêu tiền cũng mau Tuy nói trong thời gian ngắn là không yêu cầu tăng lên thần khí cấp bậc Nhưng là Một cách phòng luyện tung Đó nhất định chính là tiêu kim quật năm người Mỗi ngày đi xuống Cũng phải tốn trên cách hơn 60 triệu kim tệ. Lần trước quét vật cưới bán lấy tiền. Bây giờ đã sắp phải gặp đấy. Lại không nghĩ biện pháp làm tiền. Ngày mai phòng luyện công nhưng là không còn tiền đấu giá. Nhìn dáng sắp được xử lý một chút tồn kho. Cấp độ xử thi trở về thành lò thạch. Cấp độ xử thi vật cưới. Còn có mấy cách level 40 cấp độ truyền kỳ trang bị. Thật sự không được. Những thứ kia level 70 cấp độ truyền kỳ trang bị cũng có thể bán đi thứ tốt rất nhiều Đáng tiếc, lấy hiện giai đoạn người chơi mua năng lực Muốn bán ra giá tiền cao đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng Đem cấp độ sơ Sơ Sơ Trong hòm báo còn lại vật phẩm một cổ não ném vào kho hàng Hoàng tuyển liền nằm ở nơi đó ngẩn người Không có thứ gì tốt rồi Một món thần cấp đạo cụ Một món cấp độ truyền kỳ đảo cụ. Một quả con dấu bằng ngọc. Trên căn bản đã hao hết sạc này cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Bảo Dương Linh Khí. Còn lại đơn giản chính là chút ít level 70 sử thi trang mà thôi. Đều là rác rưởi, Đều lười phải đi kiểm tra thuộc tính. Vùi ở trên dưới nằm, hoàng tuyển nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ. Lão đại. Tới quét dã không lão hoàng. Bảo Dương còn chưa mở xong sao vội vàng tới mở bản đồ u áp tặc Không cho lười biếng. Tới mở bản đồ đội trưởng Hỗ trợ lái xuống bản đồ thôi mở bản đồ mọi người tin tức Đem hoàng tuyển làm cho hồ đồ Thế nào Lại tuôn ra bản đồ mới nhiệm vụ quyển trục rồi hả lại nói Này băng tuyết chi nguyên mở ra còn không có mấy ngày chứ hiểu lầm Không phải lão đại Này vĩnh đông thành bên trong có cách băng chi căn nguyên bản đồ bên trong web giã hiệu suất không tệ chỉ bất quá bản đồ này có nhiệm vụ hạn chế yêu cầu làm xong đối ứng nhiệm vụ mới có thể đi vào tầng kế tiếp chúng ta kẹt ở ba tầng không lên nổi rồi mọi người như vậy vừa giải thích hoàng tuyền mới rõ ràng nhưng là nhìn một chút thời gian đã sắp 6 giờ hoàng tuyền cười hắt hắt trả lời một câu mấy người các ngươi tự nghĩ biện pháp đi Ta muốn đi ước hẹn phúc bốn người đồng loạt hộp máu. Không có nhân tính thấy sắc vong nghĩa a đại sắc lang đội trưởng. Chú ý thân thể gen tỉ đây là trần trụi gen tỷ hoàng tuyển nơ sắt mà dễu cợt mọi người một câu. liền thoải mái nhàn nhã điểm kích truyền tống xứ người. Truyền tống tới vĩnh đông thành. Rồi sau đó. Cưới lột. Hướng thành đông tửu lầu phóng tới. Vì vậy. Ồ ta nhìn thấy một trận gió sắm đó là một tia chớp ngươi nha lúc nào gặp qua tỏa ra thất thải hà quang tia chớp chẳng lẽ ngươi thấy qua thất thải hà quang phong lại nói. Này tên khốn kiếp kia à. Chạy nhanh như vậy. Hải tiểu ra ta hơi ghém nhanh cổ. Muốn cho ta bắt hắn. Không phải giết chết hắn không thể hắc hắc. Ta biết là ai. Chính là không biết ngươi dám không dám làm người nào nói cho ta biết. Trên thế giới này còn không có ta không dám trêu người Hoàng Tuyền à ha ha ha. Hôm nay khí trời nóng quá a. Gió lạnh kẹt tuyết mặt tử thổi qua Vĩnh Đông thành, mọi người không nhìn được dùng mình một cái. Võng Du Chi bất diệt Hoàng Tuyền 40 chương 236 rình dập duyệt Lai tiểu lâu. Ba tầng. Làm Hoàng Tuyền lúc chạy đến sau. Nạp Lan San San cũng sớm đã đến. Đây là một cái phòng riêng. Không cần lo lắng có người quấy dày. Còn không có theo mệt mỏi bên trong nghỉ ngơi tới hoàng tuyền, Không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở trên ghế, Đưa đến nạp lan san san mặt đẹp chán cười. Nụ cười này chọc hoàng tuyền không khỏi tim nhảy loạn. Thật sự là Mỹ. Người đẹp. Vóc người Mỹ. Liền ngay cả một nụ cười kia một cách nhăn mày trong lúc lơ đã bộc lộ ra ngoài động tác nhỏ. Cũng để cho hoàng tuyển động tâm. Nếu không phải trong lòng còn nghĩ về một cái hoạt có hoạt không bạn gái Hoàng Tuyền đã sớm đối với này nạp lan san san hạ thủ Làm gì? Mất đi trí nhớ Hoàng Tuyền căn bản cũng không dám khẳng định mình là có phải có bạn gái càng thêm không dám làm bậy Nhưng là Chính gọi là tạo hóa trêu ngươi Nếu nói là ngay từ đầu Hoàng Tuyền theo này nạp lan san san ước hẹn Chỉ là vì trợ giúp chính mình hồi phục trí nhớ Như vậy Hiện tại Cũng đã bất đồng rồi Tựa như cùng Hoàng tuyển đối đãi này khói lửa chiến tranh thái độ bình thường Ngay từ đầu Hoàng tuyển chỉ hy vọng mình có thể cầm đến cái thứ ở trong truyền thuyết quyền được miễn giới hạn Có thể rời đi khói lửa chiến tranh Có thể trở lại thế giới hiện thực Hiện tại hoàng tuyền ngược lại không hy vọng quá sớm cầm đến này quyền hạn hiện tại hoàng tuyền rõ ràng là hy vọng có thể ở nơi này khói lửa chiến tranh bên trong tiếp tục chiến đấu đi xuống cùng người đấu cùng bốt đấu cùng đủ loại không biết tương lai đấu từng cuộc một chiến đấu từng đoạn ràng buộc không biết bao nhiêu lên đã lặng lẽ thay đổi hoàng tuyền tâm cảnh nhìn đến hoàng tuyền ngồi ở nơi đó ngẩn người Nạp Lan San San rất là nhu thuận cũng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng nhìn Hoàng Tuyền khuôn mặt, không coi là xoáy, nhưng cũng không đến nỗi khó coi. Kia hơi hơi ngưng tụ lại tới chân mày, lại để cho Nạp Lan San San cảm giác giống như là đang nhìn hai tòa như núi lớn, như có loại túc nặng mùi vị, nhưng là hơi nhích lên khóe miệng. Nhưng lại mang theo mấy phần phóng đáng không kềm chế được. Khiến người cảm thấy có chút đột ngột. Đây là một cái rất nghiêm túc nam tử vẫn là một cái phóng đáng không kềm chế được nam tử nạp lan san san rất mệt hoạt. Bất quá. Này không gây trở ngại nàng đối với hoàng tuyền hảo cảm. Này hảo cảm. Theo mới vừa gặp mặt lúc cảm giác quen thuộc bắt đầu. liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. để cho nạp lan san san không muốn xa rời để cho nạp lan san san mê mệt yên tĩnh bên trong bao gian hai người cứ như vậy ngồi yên lặng không nói tiếng nào nhưng thắng được thiên ngôn vạn ngữ trong lúc vô tình hơn hai giờ đã qua vương người một cái hoàng tuyền đứng lên vẫn là không có nhớ tới gì đó đúng không nạp lan san san có chút ngượng ngùng gật gật đầu ửa một tiếng nguyên tưởng rằng hoàng tuyền sẽ rất thất vọng Nhưng không ngờ, Hoàng Tuyền đúng là một mặt dễ dàng. Không nhớ nổi cũng đừng nghĩ, một câu lời an ủi lại để cho Nạp Lan San san sắc mặt đột biến. "Ngươi, ngươi, ngươi là nói, về sau chúng ta không lại gặp mặt sao cho là Hoàng Tuyền đã đối với chuyện này mất đi hứng thú? Cho là Hoàng Tuyền đây là tại cáo biệt đây." Nạp Lan San san rất là thương tâm. Nhìn đến nạp lan san san hai mắt ngấn lệ yêu kiều dáng vẻ Hoàng tuyển lúc túng sờ lỗ mũi một cái Cái kia Không phải rồi Ta chỉ là không muốn ngươi quá mệt nhọc Trung quỳ Luôn suy nghĩ rất hao tâm tốn sức Ta không nóng này À Không nóng này Cái kia Ta đi trước á không nhìn được cô gái khóc Lại không biết nên an ủi ra sao hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là lựa chọn chạy chối chết nhưng là ngay tại hoàng tuyền tiếng nói mới vừa rơi xuống đất nạp lan san san trong nháy mắt phá thế mỉm cười không phải vĩnh biệt là tốt rồi còn có thể gặp mặt là tốt rồi ừ ngươi trước bận rộn ngày mai gặp ừ ngày mai gặp nói lời từ biệt sau đó hoàng tuyền liền muốn rời đi phòng riêng nhưng không ngờ nạp lan san san đột nhiên mở miệng lần nữa đúng rồi hoàng đại ca có chuyện quên nói cho ngươi biết chuyện gì hơi chút suy tư nạp lan san san mới mở miệng nói ngươi nghe nói qua ơn tết sao ơn tết đây chính là khói lửa chiến tranh thế giới lừng lấy nổi danh tổ chức hoàng tuyển nhưng là không chỉ một lần theo bọn họ nơi đó mua qua tình báo đương nhiên là biết chỉ là Nạp Lan San San nhấc lên này quân tết là ý gì tại Hoàng tuyền hỏi dò trong ánh mắt. Nạp Lan San San chậm rãi nói tới. Hoàng đại ca có chỗ không biết. Mới vừa gia nhập khói lửa chiến tranh thời điểm. Ta đã từng thêm vào qua một đoạn thời gian quân tết. Trung quỳ Làm một lấy mẫn người làm chủ tổ chức. Có thể thu được không ít chỗ tốt. Nhưng là quân tết quản lý chế độ quá mức nghiêm khắc. hơn nữa sau đó ta biết rồi ngươi liền thối lui ra khỏi ơn tết nghe đến đó hoàng tuyền vui vẻ vẫn là lần đầu tiên nghe nạp lan san san nói đến đoạn chuyện cũ này cho tới nạp lan san san vì sao lại thối lui ra ơn tết cũng rất dễ hiểu ban đầu cho nàng nhiều kim tệ như vậy còn có cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng cùng vật cưới không thiếu tiền nạp lan san san tự nhiên cũng thì không cần lại chịu ơn tết ràng buộc tự nhiên có thể tiêu dao tự tại hưởng thụ trò chơi thú vui lại nói này nạp lan san san như là đã thối lui ra ơn tết giờ phút này nhưng lại nhấc lên ơn tết nhất định không phải nàng và ơn tết ở giữa xuất hiện chuyện gì chẳng lẽ nói chuyện này có quan hệ tới mình nạp lan san san câu nói tiếp theo chứng thực hoàng tuyền suy đoán ta mặc dù thối lui ra ơn tết nhưng cũng không thiếu bạn tốt còn ở bên trong ta nghe bọn họ trong lúc vô tình nhắc tới ơn tết nội bộ chính trọng kim treo thưởng liên quan tới ngươi tin tức xem bộ dáng là có người ở nhằm vào ngươi ta vốn là muốn hỏi thăm một chút chủ sử sau màn đáng tiếc ta mấy người bằng hữu kia tại ơn tết địa vị đều không cao thám thính không tới tin tức hữu dụng Đối với nạp lan san san hảo ý Hoàng tuyền báo cười một Cho tới chủ sự sau màn Hoàng tuyền khịt mũi coi thường Nhằm vào ta người nhiều hơn nheo Chỉ là nếu muốn báo thù Phòng chừng là có thể góp đủ một cách tăng cường đoàn Bất quá Đều là chút ít dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhất mà thôi Dám mạo hiểm đầu giết chết hắn lại nói rất bá khí Nhưng cũng có tuyệt đối tự tin nói ra những lời này. Hiện tại hoàng tuyển. Thực lực đã áp đảo sở hữu người chơi bên trên. Một mình đấu tuyệt đối vô địch. Coi như là đụng phải mấy chục hơn trăm người. Cũng không sợ chút nào. Cho tới hàng ngàn hàng vạn người chơi. Không đánh lại chạy vẫn là không có vấn đề. Thật ứng với câu nói kia. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu vừa kế gì chẳng qua chỉ là mây trôi mà thôi. Cho nên, không cần lo lắng, quên tép cũng nhiều lắm là chính là hỏi thăm một ít tin tức mà thôi. huống chi, một ít bí mật, bọn họ cũng chưa chắc nghe được. Không cần lo lắng, nhưng không ngờ, đối với quên tết cũng coi là quen biết nạp lan san san. Vẻ mặt rất là ngưng trọng. Hoàng đại ca, ngươi có thể ngàn vạn chớ coi thường này quên tép. Có thể trở thành khói lửa chiến tranh thế giới lớn nhất một thế lực Này quân tết vẫn là lợi hại Này quân tết tổng phân bốn đám Theo thứ tự là thiên diện đoàn Thiên nhãn đoàn Cố vấn đoàn Thi thần đoàn Thiên diện đoàn phụ trách cùng người chơi giao thiệp với Thiên nhãn đoàn thì chuyên chức ở theo dõi Ăn cắp tình báo Cố vấn đoàn xử lý Phân tích tình báo Thi thần đoàn chính là ơn phép chiến lực chủ yếu, phụ trách đủ loại ám sát nhiệm vụ. Ban đầu ta chỉ là đảm nhiệm chức vụ ở thiên diện đoàn, chỉ là chúng ta thần tục, thì có mấy ngàn tên thiên diện đoàn người chơi. nay còn chỉ là thiên diện đoàn, chỉ là thần tục, cụ thể đến tam đại trùng tục, thế lực càng là khổng lồ. Không thể xem thường A Võng Du Chi bất diệt Hoàng tuyển 40 chương 237 giao phong trải qua nạp lan san san như vậy vừa cởi nói. Hoàng tuyển mới phát hiện. Nguyên lai này quân tét nước đúng là sâu như vậy. Lại nói. Đây là đâu châu người. Vậy mà gây dựng khổng lồ như thế thế lực. Phải biết. Khói lửa chiến tranh một mực chưa từng xuất hiện công hội hệ thống. Quân tét vậy mà cũng có thể phát triển. Còn có thể nắm giữ nghiêm khắc quản lý chế độ. Lợi hại A một điểm này. Coi như là hoàng tuyển đều mặc cảm. Đáng tiếc. Đừng nói là hoàng tuyền rồi. Ngay cả đã từng đảm nhiệm chức vụ ở quân tết nạp lan san san. Cũng không rõ ràng này ngưu nhân đến cùng là phương nào thần thánh. Bị một cách như vậy thần bí to lớn tổ chức để mắt tới. Hoàng tuyền không khỏi cũng có chút phía sau sợ hãi. Cho tới cùng với đối kháng. mình có thể đem ra được cũng liền vĩnh biệt chiến đội năm người chúng rồi về xấu người hoàn cảnh xấu thật sự là rõ ràng dĩ nhiên xấu người tuy ít thực lực tuy nhiên cũng biến thái rất ngược lại cũng không cần sợ hãi cám ơn ngươi ta biết rồi chuyện này ta sẽ cẩn thận chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước như ơn tết chỉ là điều tra tình báo đây cũng là thôi nếu là dám động tâm tư khác vậy cũng chỉ có đánh một trận nói lời từ biệt rồi nạp lan san san hoàng tuyền liền rời đi phòng riêng có lẽ là nạp lan san san nhắc nhở duyên cớ hay hoặc là hoàng tuyền trực giác quá mức nhạy cảm vừa ra phòng riêng hoàng tuyền liền phát hiện mấy đạo rình dập ánh mắt quay đầu nhìn lại mấy cái người chơi vội vàng cõng qua đầu đi làm bộ như ngắm phong cảnh dáng vẻ ơn tết vẫn là một ít buồn chán người chơi đơn giản hoàng tuyền liền triệu hồi gia lô cùng nhau nhanh chóng đi không cho những bài ơ này tiếp tục rình dập cơ hội còn rình dập cây sắm a chạy như một làn khói tốc độ này toàn bộ khói lửa chiến tranh không tìm được người thứ hai muốn truy tung nằm mơ đi thôi mấy phút sau ở một cái tính lặng xó xình hoàng tuyền mở ra bạn tốt cửa sổ trang Một cái tin tức phát ra. Cao lão bản bận rộn gì sao tin tức này là phát cho Cao Minh. Ban đầu. Mới quen Cao Minh thời điểm. Người này còn chỉ là cái tình báo con buôn mà thôi. Ban đầu ơn Tết. Có lẽ còn không có thành lập. Cho tới hiện tại sao. Theo dĩ vãng trao đổi nhìn lên. Này Cao Minh tuyệt đối là ơn Tết nhân vật cao tầng. Cũng vì vậy. Hoàng tuyền quyết định chủ động đánh ra. ới một rung cây giò khỉ. Này rung một cái, thật là đem Cao Minh gây kinh hãi. Phải biết, ngay tại Hoàng Tuyền phát tin tức thời điểm, Cao Minh đang ở khiển trách mấy cái theo mất rồi Hoàng Tuyền thủ hạ đây. Mấy người tắt ngươi ngu ngốc, cùng một người cũng có thể theo mất rồi. Có còn muốn hay không lăn lộn cao trưởng lão? Không phải chúng ta theo không được. Thật sự là người này tốc độ quá nhanh. Không đuổi kịp a chúng ta vừa mới rời đi tiểu lầu đây. Người này cũng đã xuyên qua tốt mấy con phố rồi. Chờ chúng ta đuổi theo. Bóng người đã không còn chặt chặt. Ngươi là không thấy tốc độ kia a Quá nhanh. Hãy cùng bay lên giống nhau không giải thích cũng còn khá. Này vừa giải thích Cao Minh càng là nổi giận trong bụng. Ngược lại không phải là đối với mấy cái này tiểu đệ nổi giận. Mà là đối với nhiệm vụ lần này nổi giận. Hoàng tuyển là ai? Đây chính là khói lửa chiến tranh đệ nhất cao thủ. Quân Tết lại muốn đi đối phó một cách như vậy biến thái ra hỏa. Đây không phải là tự tự tìm phiền phức sao. Nhưng là... Cấp trên mệnh lệnh. Cao Minh cũng không cách nào cự tuyệt. Cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Trong lòng vẻ này tức giận. Làm thế nào cũng vấy không đi. Chính căm tức lấy đây. Hoàng Tuyền nhưng một cách tin tức phát tới, sợ Cao Minh hơi gém nhảy. Chẳng lẽ là phát hiện gì đó hồ nghi chưa chắc Cao Minh. Hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, cho Hoàng Tuyền trở về một cách tin tức. Đây không phải là Hoàng Huyên sao? Như thế, lại muốn mua tình báo sao Ừ Mua cái tình báo Hoàng Tuyền trả lời, để cho Cao Minh thở phào nhẹ nhõm. Xem bộ dáng là chính mình quá lo lắng Nhìn dáng sấp này hoàng tuyền còn chưa phát hiện gì đó Gì đó tình báo gì đó tình báo sau một khắc Cao Minh liền bị hoàng tuyền phát tới tin tức cho chỉnh mộng vòng Nghe nói các ngươi hơn Tết đang điều tra ta Ta muốn hỏi một chút Này chủ sử sau màn là ai Đừng nói với ta muốn cho khách hàng bảo mật này nói một chút Ta cũng vậy các ngươi khách hàng dường như ta đã nghe ngươi nói ta vậy thì các ngươi gì đó bê khách hàng đây xong đời trực giác nói cho cao minh xong đời đáng ghét là ai tiết lộ tin tức lần này không có được chơi đối với người chơi bình thường tới nói hoàng tuyền chỉ là một cái cao cao tại thượng truyền thuyết mà thôi nhưng là đối với lấy tình báo mà sống cao minh tới nói hoàng tuyển lần lượt chiến tích từng đoạn truyền kỳ Đều tại trong đầu hắn bồi hồi. Đều tại nghiệm chứng lấy hoàng tuyển biến thái. Chọc tới một tên như vậy. Tâm tình đó. Loại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Rất muốn nói thẳng ra những gì mình biết tất cả mọi chuyện. Nhưng là. Nhớ tới hơn tết những uy củ kia cao minh không nhìn được run một cái. Cái kia hoàng huyên trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó còn muốn giấy rủa nữa một hồi nhưng là. Chuyện này là nạp lan san san chính miệng nói cho Hoàng Tuyền, há lại cho phép Cao Minh ngụy biện. Không có hiểu lầm. Chuyện này trong lòng ngươi biết rất rõ. Nói cho ta biết là ai. Chính ta đi tìm hắn để gây sự. Cho tới các ngươi hơn phép. Ta tưởng làm chưa có phát sinh qua chuyện này theo lý thuyết. Hoàng Tuyền cho ra điều kiện đã rất ưu đãi. Nhưng không ngờ. Cao Minh trả lời để cho Hoàng Tuyền vì đó kinh ngạc. Được rồi, hoàng huyên, ta thừa nhận, thật có chuyện này, bất quá, khách này nhà tin tức, ta không cho được ngươi, không phải ta không cho, thật sự là ta cũng không biết là người nào không biết tin ngươi thì có ruột hoàng tuyền trực tiếp sử dụng chính mình đại chiêu, cao Mịnh danh nhân không nói tiếng lóng, ngươi nhưng là các ngươi hơn tết thiên diện đoàn trưởng lão, đối ngoại tiếp nhận sự vụ không có khả năng không thông qua tay ngươi, đặc biệt là chuyện lớn như vậy, ngươi muốn là không biết, vậy coi như có ruộng một cách đại chiêu đem cao minh giết trong nháy mắt, liền thiên diện đoàn đều biết, này bức tuyệt đối là tại ơn tết nội bộ cài nằm vùng rồi. bất quá, bây giờ không phải là quấn quýt ở cơ sở ngầm thời điểm, hiện tại trọng điểm là nên ứng phó như thế nào qua hoàng tuyển cửa ải này. Có một chút cao minh không nói nói láo chuyện này nhi hắn thật là là không biết rõ. Này không. Đối mặt hoàng tuyền tra hỏi. Cao minh chỉ có thể trả lời một câu. Hoàng huyên. chúng ta giao tình cũng không cản. Ta không cần phải lửa ngươi. Chuyện này. Thật sự là phía trên trực tiếp phát tới nhiệm vụ. Ta là thật không rõ ràng ta muốn là lửa ngươi. Trời đánh ngũ lôi đáng thương cao minh. Vì để cho Hoàng tuyển tin tưởng chính mình. Nguyện rủa xin thề đều đem ra hết. Hoàng tuyển tin. Nhưng cũng nhức đầu. Có thể vượt qua Cao Minh cách này thiên diện đoàn trưởng lão. Có thể trực tiếp theo hơn tết các đại lão tiếp xúc. Này người giật xây năng lượng không nhỏ ai nhìn dáng dấp, Muốn từ Cao Minh nơi này hỏi thăm tình báo là không thể nào. Đã như vậy chuyện này tạm thời thôi. Bất quá. Này Cao Minh. còn phải gõ lại đánh một hồi được rồi chủ sử sau màn chuyện ta sẽ không hỏi bất quá một chuyện khác ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể hoàn thành thấy hoàng tuyền không dây dưa nữa chuyện này cao minh xem như thở phào nhẹ nhõm cho tới hoàng tuyền mặt khác yêu cầu trong mắt hắn vậy thì không phải là chuyện ngài nói khẳng định cho ngài làm xong nhưng không ngờ Làm hoàng tuyển tin tức phát tới thời điểm cao minh lại mộng bức rồi Ta muốn mua một phần tài liệu mình Ừ Chính là các ngươi là khách hàng cung cấp tài liệu Muốn giống nhau như đúc Ra giá đi khe nằm cao minh không nhìn được chửi bậy một câu Chính mình mua tài liệu mình đây là có tiền không chỗ xài đi Ồ chờ một chút cao minh đột nhiên nghĩ thông trong đó mấu chốt Không khỏi thay vị kia mai danh ẩn tính khách hàng bóp một cái mồ hôi lạnh Đây là muốn bị cái hố tiết tấu A Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 40 chương 238 hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá hoàng tuyển cho Cao Minh áp lực thật. Sự là quá lớn. Nếu là biến thành người khác, Cao Minh có thể điều đều không điều. Nhưng là, đối mặt hoàng tuyển, Cao Minh thật sự là không dám nói ra cử tuyệt hai chữ. Mấy phút sau, một phần cơn tết thu tập hoàng tuyển tình báo. Xuất hiện ở hoàng tuyển trong tay Hót Rất không tồi sao Phản kích đà loa kích động số lần đều cho suy tính ra rồi Còn tính toán ra rồi phẩm cấp Lợi hại ở thể lực hệ hồi phục kỹ năng vượt qua ngưu Đây là tại nói ma long chi càng sao có thể trong chiến đấu tùy ý hoán đổi vũ khí hư tư thực thực trang bị có thần khí lợi hại ta tích cái thiên Này cũng biết rõ ha Cái này lợi hại hơn Liền nổ lôi chú tên đều cho ra tới Nhìn dáng dấp Này nổ lôi chú đã là đứng đầy đường hàng thân kiêm mấy chức Bén nhạy bình thường hư hư thực thực không có chuyển chức mẫn người a Không có chuyển chức mẫn người là đúng chỉ là Tiểu ra ta lúc nào chuyển chức lực người rồi hả được rồi Đà kích quá cao Khiến người hiểu lầm cũng là bình thường Còn có cái này Cái này suy tính cũng chính xác Một phần tình báo Ước chừng vài tờ đợi Hoàng Tuyền nhìn xong đã hơn nửa canh giờ rồi. Lợi hại. Này quân tết xác thực lợi hại này vài tờ tình báo. Theo kỹ năng đến trang bị. Theo nghề nghiệp đến thuộc tính. Phân tích rất là thấu triệt. Cơ hồ chính là đem Hoàng Tuyền đặt ở dưới kính hiển vi quan sát bình thường tuy nói trong này còn có một chút xuất nhập. Nhưng là. Có thể theo một ít một mặt chiến đấu hoặc quét xã trong quá trình phân tích ra những tài liệu này. Đã đủ để chứng minh cơn tép thực lực. Có thực lực còn có tài lực. Không nói khác, chỉ là Hoàng Tuyền mua phần tài liệu này, liền ước chừng tốn mất một triệu kim tệ. Đừng quên! Tình báo này là cho người khác chuẩn bị. Bán cho Hoàng Tuyền. Chẳng qua là thu nhập ngoại ngạch mà thôi. huống chi! đây là cao minh vì bình phục hoàng tuyền lửa giận cố ý cho ra giá ưu đãi phỏng chừng biến thành người khác mua mà nói hơn 10 triệu cũng có thể buồn sầu cũng không biết là cách nào không có mắt muốn tìm tiểu ra ta phiền toái có bản lãnh ngược lại đụng tới a giấu đầu lòi đuôi căm phét nhất rồi thù quá nhiều người muốn từ trong đó tìm tới chuyện này chủ mưu vậy cũng có tìm suy tư nửa ngày. Cũng không có tìm được một chút xíu đầu mối. Đơn giản. Hoàng tuyển liền đem chuyện này tạm thời không hề để tâm. Quản nó chi. Đến lúc đó. Người nào đụng tới liền diệt người đó. Không có thương lượng trở về thành làm tới làm lui. Hôm nay phó bản còn không có quét đây. Vào bản. Đẩy bản. Lui bản. Tiêu xài hơn 3 giờ. Trước ở nửa đêm không giờ trước khi đến nơi. Hoàng Tuyền cuối cùng là đem phó bản quét xong rồi. Cho tới kia 12 lần trợ giúp. Không tìm được cấp 2 quét hoa đà phó bản người chơi. Cũng chỉ có thể một cấp thích hợp một hồi trải qua ơn tét chuyện này sau đó. Hoàng Tuyền cũng cẩn thận rất nhiều. Dù sao phản kích đà loa cùng ma long chi càng đã bị ơn tét suy tính ra rồi. Cũng cũng không cần phải ẩm nút hai cái này kỹ năng. Cho nên... Giúp người chơi khác quét bản thời điểm Hoàng tuyển không nhúc nhích Liền đứng ở nơi đó Dựa vào hai cái này kỹ năng đẩy bản Những kỹ năng khác Một cái không cần Không cho người khác quan sát cơ hội Không điểm đến Khói lửa chiến tranh tiến vào thứ 17 thiên Ngày thứ ba xuất huyết tinh sân đấu Ngày thứ 10 huyết chiến cát vàng Ngày thứ 17 ngày Có phải hay không lại nên làm động đây phải ra hoạt động cũng phải chờ đến 12 giờ trưa sau đó mới có thể ra Cho nên đổi một quả kỹ năng quên mất thạch hoàng tuyền liền đánh tới phòng luyện công Kỹ năng này quên mất thạch là vì rèn thể thuật chuẩn bị Tiêu diệt lưu trương tổ hai người sau đó tạm thời không có gì lớn động tác hoàng tuyền sáng suốt thủ tiêu kỹ năng này Level 7 chẳng có gì ghê gớm, 4 lần phòng luyện công, một ngày đến thất cấp không có áp lực. Cấp độ xử thi vậy càng là không coi vào đâu trong cửa hàng có là. Cho nên, xóa bỏ cái này cấp 3 cấp độ xử thi rèn thể thuật Hoàng tuyển là một chút đều không đau lòng. Ngược lại, thủ tiêu sau đó, bị động hệ thể lực kỹ năng cũng chỉ còn lại có vô thượng ma thể. Có thể vững vàng cầm kỹ năng độ thành thạo rồi. Đã như thế Chỉ cần phủ lên mười bảy thiên Này vô thượng ma thể liền có thể lên tới mãn cấp Mãn cấp A suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng Cho tới rèn thể thuật Chờ vô thượng ma thể mãn cấp sau đó mới học tập lại cũng không muộn huống chi Đến lúc đó Nói không chừng còn sẽ có tốt hơn kỹ năng đây Xóa kỹ năng vào phòng luyện công hoàng tuyền bắt đầu cuồng quét kỹ năng độ thành thảo Vẫn là ma long chi càng. Hoàng tuyển dự định trước đem chính mình năng lực sinh tồn quét đi tới lại nói. Cho tới phát ra. Tạm thời không đáng cân nhắc. Một giờ. Lại một giờ. Lại một giờ. Mười hai giờ cứ như vậy đi qua. Ma long chi càng khoảng cách thăng tám cấp. Chỉ kém không tới bốn vạn độ thành thảo rồi. Cho tới vô thượng ma thể. So với ma long chi càng càng cao hơn một ít. Thối lui ra phòng luyện tung Một vòng mới đấu giá bắt đầu. Nhưng là. Không có tiền A dòm gào khóc đòi ăn tổ bốn người. Hoàng tuyền một mặt khổ bức. Hơn 60 triệu A đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy A lão đại. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp xử lý một chút tồn kho thôi ta xem cũng được. Ta trong cửa hàng trang bị còn rất nhiều đây. Xử lý một chút lẽ ra có thể góp đủ 10 triệu. Đáng ghét Những thứ kia cấp độ xử thi vật cưới tại sao luôn bán không được đây Bán đi mà nói tiền là đủ rồi mồ hôi Người treo cái 10 triệu giá cả Ai có thể mua được a chính là như vậy Thứ tốt còn rất nhiều nhưng là bán không được Bán tiện nghi không bỏ được bán đắt lại không người mua Cũng chỉ có thể đặt ở bên trong kho hàng lông dài Mọi người ở đây chủ tính chuẩn bị giá sẽ bán phá giá một nhóm vật liệu thời điểm Nhưng không ngờ Một cái hệ thống thông báo bắn ra ngoài Thiên hạ nhốn nháo đều vì lời hướng Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến Kim tể ánh sáng Lóng lánh đại địa Làm cho tất cả mọi người vì đó động tâm hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá Tức thì mở ra Xin tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá Đây là cái gì vậy đông năm người ngươi nhìn một chút ta ta nhìn một chút ngươi, mấy hơi nghi ngờ sau đó, trực tiếp nhảy, khoa khá khá ha, không tác dụng lý vật phẩm rồi, đấu giá, đấu giá hống hống hống, lần này có tiền hệ thống nhất định chính là mưa đúng lúc a, vật cưới, trang bị, đủ loại bảo vật, hết thầy bán phá giá lão đại, ngươi nói, Ta muốn không nên đem ta bốn thuộc tính lực lượng sách ma pháp cũng cầm đi ra đấu giá một hồi chủ ý này không thể ta chống đỡ đỉnh một cái. Thật đúng là mưa đúng lúc. Nếu là hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá. Tất nhiên là tam đại chủng tộc tất cả đều tham gia. Tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người có tiền tham dự. Nhiều như vậy bảo vật. Tùy tiện bán đấu giá ra mấy món. Vậy thì có tiền. Lập tức. Vài người đắc ý quay trở về mỗi người cửa hàng bắt đầu chọn lựa tham dự đấu giá bảo vật Không chỉ mấy người bọn hắn như thế Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Sở hữu người chơi Đều hành động Trong lúc nhất thời Kho hàng chỗ đầy ắp cả người Đủ loại tồn chứ đi xuống hàng hóa Hay hoặc là những thứ kia bán không được kỳ quái nói cụ Tất cả đều móc ra Nghĩ tại này hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá bên trong tìm kiếm chút vận may. Kiếm nhất bút kim tệ. Hắt hắt. May mắn lão tử không đi quét tấm này cấp độ A nhiệm vụ quyển trục. Bán đi. Cần phải bán đi. Đến lúc đó. Lão tử liền đổi một thân cực phẩm trang bị. Khoa ha ha ha thứ tư này. Cất đã mấy ngày. Cũng không biết có hay không ngưu ngốc tiếp lấy. Thử vận khí một chút. Đi lên phát đạp. Phát đạp. Lần trước cất rất nhiều sử thi trang. Nhân cơ hội này toàn bộ bán phá giá cho thần ma hai tộc người chơi. Khoa ha ha ha. Một hồi hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá. Khuấy động toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới náo loạn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 40 chương 239 chuẩn bị hàng hóa tại hệ thống thông báo kết thúc không bao lâu. Đế đô. Thần cung. Ma vực. Tam đại chủ thành đại quảng trường lên. Mỗi người đổi mới ra 100 tên hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá sứ giả. Dùng cách này ứng đối mãnh liệt đánh tới đám người. 100 tên vẫn là quá ít. Căn bản là không thỏa mãn được nhiệt tình người chơi. Trong lúc nhất thời. Tam đại chủ thành đại quảng trường lên. Đầy ít cả người. Này không... Làm hoàng tuyển trang bị đầy đủ một ba lô trang bị trở lại đại quảng trường thời điểm trợn tròn mắt. Mẹ nhà nó. Như thế nhiều người như vậy. À, chen trúc dùng sức nhi hướng bên trong chen trúc chen lẫn hơn 10 phút. Hoàng tuyển mới thật không dễ dàng chen đến rồi một tên buổi đấu giá xứ giả bên cạnh. Điểm kích. Ô mấy cái tuyển hàng bắn ra ngoài. đi trang bị phòng bán đấu giá đi sách kỹ năng phòng bán đấu giá đi bình thường đạo cụ phòng bán đấu giá đi hy hữu đạo cụ phòng bán đấu giá đi phân rất là tỉ mỉ nhìn tình huống này hệ thống vì phân luồng đám người cũng là hao hết lực đầu óc truyền tống cóng lấy sau lưng một ba lô trang bị hoàng tuyền dĩ nhiên là lựa chọn truyền về trang bị phòng bán đấu giá bạch quang chợt lói trước mắt sáng tỏ thông suốt Rộng rãi so với đại quảng trường, này phòng bán đấu giá quả thực là rộng rãi có thể chạy xe lửa. Nhưng là... Rộng rãi đến đâu phòng khách cũng không chứa nổi các người chơi nhiệt tình. Huống chi? Phòng khách này không hề hạn chế chủng tục, lại là tam tục người chơi cũng có thể tiến vào, vậy thì càng hiện ra chật trội. Thừa dịp người chơi còn không có đạt đến đỉnh cao kỳ. Hoàng tuyển hai ba bước xông về cách mình gần đây tên kia thì nữ bên cạnh. điểm kích liền muốn gửi chuột, nhưng không ngờ điểm kích sau đó đầu tiên là một nhóm thật dài hoạt động giới thiệu bắn ra ngoài đang tiến hành hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá chọn lựa tam tộc thi đua hình thức tam tộc thi đua nhìn đến đây hoàng tuyền sưởng sốt một chút buổi đấu giá mà thôi như thế cái thi đua pháp xuống chút nữa nhìn hoàng tuyền đang tiến hành hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá sau khi kết thúc đem căn cứ các chủng tộc tổng lợi nhuận ngạch coi như phán định căn cứ ship hàng thứ nhất chủng tộc sở hữu người chơi sẽ được lượng lớn chủng tộc vinh dự làm tưởng thưởng mỗi lợi nhuận 10.000 kim tể sẽ được một gieo giống tộc vinh dự ship hàng thứ hai chủng tộc sở hữu người chơi sẽ được đại lượng chủng tộc vinh dự làm tưởng thưởng mỗi lợi nhuận hai chục ngàn kim tể sẽ được một gieo giống tộc vinh dự ship hàng thứ ba chủng tộc sở hữu người chơi sẽ được số ít chủng tộc vinh dự làm tưởng thưởng mỗi lợi nhuận năm chục ngàn kim tể sẽ được một gieo giống tộc vinh dự chủng tộc vinh dự nhìn đến đây hoàng tuyền ngụm nước đều chảy xuống chủng tộc vinh dự có thể là đồ tốt a chiến đội cấp bậc cấp độ truyền kỳ trang bị cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng có thể hối đoái tốt đồ vật nhiều hơn nhiều bán hơn 100 triệu kim tể hàng hóa Há chẳng phải là có thể thu lấy được 10.000 gieo giống tộc Vinh dự mẹ nhà nó. Lần này nhất định phải đem chiến đổi lên tới level 7 đi thật muốn dựa theo 10.000 kim tể một gieo giống tộc Vinh dự tính như vậy mà nói. Thật có khả năng đem chiến đổi lên tới level 7. Nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn lấy được hạng nhất. Đây cũng không phải là một lực lượng cá nhân là có thể hoàn thành. điều này cần toàn bộ chủng tộc toàn bộ động viên mới có thể. cho tới hạng nhì kia thì không được, chủng tộc vinh dự chỉ có hạng nhất một nửa. cho tới hạng ba càng là thảm, chỉ có hạng nhất một phần năm có thể nói là vô cùng thê thảm. dĩ nhiên chỉ có chủng tộc xếp hạng còn chưa đủ, còn phải chính mình kiếm được đủ kim tệ mới được. gửi trục lập tức gửi trục đóng kín này hoạt động giới thiệu Hoàng Tuyền liền muốn gửi trục, nhưng là Vẫn là gửi không chụp được. Lật qua một trang. Lại một trang hoạt động giới thiệu xuất hiện. So với trang thứ nhất nhưng là đa đa rồi. dậm dạp chẳng chịt chứ. Nhìn hoàng tuyền trước mắt toát ra sao. Lần này hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá cổng phân bốn cái mắc xích. Mỗi một mắc xích kéo dài 3 giờ. Khâu thứ nhất là gửi chụp. Gửi bán mắc xích. Bản mắc xích bên trong. Người chơi có thể lựa chọn gửi chụp hoặc là gửi bán hai loại phương thức tham dự buổi đấu giá. Gửi chục vật phẩm thượng hạn là 10. Gửi bán vật phẩm thượng hạn là 100. Gửi chụp vật phẩm chọn lựa đấu giá nguyên tắc. Gửi bán vật phẩm chính là giá tổng cộng giao dịch. Này thông báo trực tiếp đem hoàng Tuyền buồn bực ngay tại chỗ. Mẹ nhà nó. Chỉ có thể gửi chụp 10 cái vật phẩm đây không phải là hố cha sao còn nữa. Gửi bán 100 là một cái ruộng gì tiểu ra ta cửa hàng hàng ngàn hàng vạn trang bị một 100 ngay cả một số lẻ cũng không đủ a Lần này coi như trợn tròn mắt. Chỉ có một kho hàng hàng hóa, nhưng căn bản cũng gửi không chụp được. Hơi kém không đem hoàng tuyền cho buồn bực chết. Xuống chút nữa nhìn. Để nhị mắc xích là chọn mắt xích. Bản mắt xích bắt đầu sau. Sở hữu người chơi gửi bán vật phẩm đem tham dự tiêu thụ. Người chơi có thể chọn mua chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm tiến hành mua Mỗi tích lũy tiêu hao 100.000 kim tệ hoặc lợi nhuận 100.000 kim tệ Sẽ được một chương chân phẩm phiếu đánh giá một chương Này chân phẩm phiếu đánh giá có thể bỏ cho ngưỡng mộ trong lòng gửi chuột vật phẩm Cũng thu được nhất định khen thường Chân phẩm phiếu đánh giá bỏ phiếu còn có thể thu được nhất định khen thường chẳng lẽ nói Tiếp tục nhìn xuống vòng thứ ba tiết là đấu giá mắc xích để nhì mắc xích bên trong thu được chân phẩm phiếu đánh giá trước một ngàn sự vật và tên gọi phẩm sẽ tiến vào chân phẩm đấu giá mắc xích còn thừa lại gửi chục vật phẩm tham dự đấu giá hết hạn bàn mắc hoạt động kết thúc lúc đấu giá người cao nhất có thể được gửi chục vật phẩm mua tư cách như vật phẩm không người chơi tham dự đấu giá đem đưa đến lưu phách Chân phẩm mắc xích há chẳng phải là nói. Rất hiển nhiên. Hệ thống thông qua người chơi trong tay chân phẩm phiếu đánh giá, làm ra một cái chân phẩm đấu giá mắc xích. Nhìn xuống. Đúng như dự đoán. Thứ tư mắc xích là chân phẩm đấu giá mắc xích. Có vật phẩm tiến vào chân phẩm danh sách. Lợi nhuận ngạc đạt tới 10 triệu. Mua ngạc đạt tới 10 triệu người chơi mới có thể xâm vào lần này mắc xích. xem xong này sở hữu giới thiệu hoàng tuyền cũng đúng lần này hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá có toàn diện nhận biết có nhận biết sau đó nguyên bản kế hoạch tự nhiên cũng liền không thể thực hiện được gửi chụp cùng gửi bán vật phẩm đều có hạn chế số lượng bởi như vậy mà nói coi như không thể tùy tiện làm loạn được tính toán cẩn thận mở ra chiến đội nói chuyện phiếm băng tần đem đang ở ship hàng còn lại bốn người kêu trở về cửa hàng Mọi người tụ với nhau Trước cổng lại một hồi mọi người trong tay vật phẩm Ta mới vừa nhìn một hồi Mỗi người chỉ có thể gửi chụp 10 cái vật phẩm Chúng ta 5 người có thể gửi năm 50 cái Được tính toán cẩn thận một hồi vì vậy Mọi người mỗi người hồi báo một hồi tự mình bảo vật Đem số lượng, sưu tầm đến hoàng tuyển nơi này Cấp độ sử thi vật cưới 17 thức Cấp độ sử thi trở về thành lò thạch 20 mai Cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng 8 bản. Level 40 cấp độ truyền kỳ trang bị năm cái. Thứ tốt vẫn đủ nhiều. Suy tư phút chốc. Hoàng tuyển nói vật cưới toàn bộ bán đi. Theo người chơi thực lực cao. Có thể quét độ khó cao phó bản nhất định cũng nhiều. Làm không tốt này vật cưới sẽ xuống giá. Thừa dịp cơ hội lần này. Chúng ta vội vàng dọn dẹp ra đi còn trở về thành lò thạch. Vật này chỉ có nữ thần bảo hộ phó bản tài năng ra. Không cần phải toàn bộ bán đi. Trung quỷ. Bán hơn nhiều. Giá cả cũng liền thấp. Cho nên. Chúng ta lần này chỉ bán 10 mai cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng cùng trang bị chúng ta đều không cần. Cũng tất cả đều bán đi. Như vậy tính toán cũng chỉ có 40 cái vật phẩm khoảng cách 50 cái còn kém 10 cái. Lão đại. Người nơi đó không phải còn có một chút level 70 truyền kỳ giả bộ sao Dứt khoát cũng bán đi được đối với trí tôn bảo chủ ý cùi bắp Hoàng tuyền khí mắt trợn trắng Hiện tại người chơi mới level 40 có được hay không ngu ngốc mới có thể hoa giá cao tiền mua một món xuyên không được trang bị đây Cho nên Này level 70 truyền kỳ giả bộ hiện tại tuyệt đối không thể bán Cho tới sai kia 10 cái vật phẩm Còn lại đồ vật ta tới chuẩn bị. Được rồi. Động võng du chi bất diệt hoàng tuyển 40 chương 240 đại bán phá giá lập tức. Mọi người đem thống cây xong bảo vật phân phối một hồi. Mỗi người mang theo 10 cái bảo vật hướng phòng bán đấu giá đánh tới. Bắt đầu gửi chuột. Cho tới còn lại 10 cái vật phẩm. Hoàng tuyển cũng nhanh liền chuẩn bị xong. Tào tháo con dấu bằng ngọc một quả. Triệu tử long con dấu bằng ngọc một quả. Cộng thêm 6 cái bốn thuộc tính bén nhạy level 40 sử thi trang. Ban đầu quét cấp hai hoa đà phó bản thời điểm. Tại để nhị vòng. Bởi vì tốc độ di động không đủ. Hoàng tuyền cố ý tìm một ít chủ thêm bén nhạy thuộc tính trang bị để tăng tốc độ độ. Hiện nay. Có cấp độ truyền kỳ vật cưới lô. Những thứ này bén nhạy giả bộ tự nhiên cũng cũng không cần. Chiến đổi bên trong vừa không có mẫn người. nội bộ không tiêu hóa nổi cho nên hoàng tuyền trực tiếp lấy ra định tìm mấy cái người tiêu tiền như rác bán lấy tiền cho tới người tiêu tiền như rác đến từ đâu hoàng tuyền đã tìm xong rồi mục tiêu đó chính là ơn tết Hắc hắc ơn tết không là rất có tiền sao không phải cao cấp mẫn người rất nhiều sao Này 6 cái trang bị phòng chừng sẽ để cho bọn họ đỏ con mắt đi vì để cho người tiêu tiền như giác môn mua món nợ Hoàng tuyền cũng là hạ đủ tiền vốn Ngày hôm qua 6 lần điểm thạch thành kim điểm ra hai quả bén nhạy thuộc tính điểm kim thạch dùng tới Hôm nay 6 lần điểm thạch thành kim Vì bảo đảm tỷ lệ thành công Hoàng tuyền cố ý tìm 6 cái song thuộc tính bén nhạy tiểu cực phẩm giả bộ làm tài liệu vận khí không tệ Điểm ra bốn miếng bén nhạy thuộc tính điểm kim thạch. Sáu miếng chức vụ giáo dục đập xuống cuối cùng là làm nổi lên sáu cái bốn thuộc tính bén nhạy mẫn người thần trang. Cho tới còn lại chức vụ giáo dục. Cho mạc thiếu quân làm ra một món bốn thuộc tính lực lượng level 40 sách ma pháp. Lại hoàn thiện mình một chút trên người thể lực giả bộ. Còn lại trí lực thuộc tính. Một tia ý thức kín đáo đưa cho chung nhỏ. Đại công cáo thành. Xuất phát đi trước một chuyến khi hữu đảo cổ phòng bán đấu giá Đem hai quả con dấu bằng ngọc treo đi tới Rời ạ Mười vạn kim tể giá khởi đầu đây cũng quá hố cha đi ngươi đại gia Có bản lãnh quét một xe mười vạn kim tể hoa đà con dấu bằng ngọc Lão tử tuyệt đối một món không dư thừa toàn miêu xuống đối với hệ thống cho ra mười vạn kim tể giá khởi đầu Hoàng tuyền rất là bất mãn Làm gì trứng chọi đá Mười vạn liền mười vạn đi. Xoay người. Hoàng tuyển lại tới trang bị phòng bán đấu giá, đem chuẩn bị song sáu cái trang bị treo đi tới. Lần này áp hơn. Hệ thống cho ra giá khởi đầu, vậy mà mới một vạn kim tệ. Lau, đây nếu là bị người chui chỗ trống, há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi thật có khả năng. Suy nghĩ một chút là được. Lần này hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá. Tham dự gửi chụp sử thi trang. Tuyệt đối là lượng lớn. Làm không tốt. Thật có khả năng không người phát hiện này 6 cái trang bị. Thật có khả năng bị người lấy cực thấp giá cả mua đi. Đây nếu là thật bị người lấy một hai vạn giá cả đấu giá đi, hoàng tuyền phỏng chừng có thể khí nhảy lầu. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem này mấy món trang bị danh tiếng đánh ra mới được muốn đánh vang danh tiếng. Rất đơn giản. Làm quảng cáo là được rồi. dĩ nhiên bây giờ còn không gấp, này mới hoạt động vòng thứ nhất đây. trở về thành trở lại có ra cửa hàng, hoàng tuyền lần nữa bù đắp một ba lô vật liệu. gửi chục quyền hạn đã dùng hết rồi. còn có một trăm gửi bán quyền hạn đây cũng không thể lãng phí. vì vậy, có một ba lô cấp độ sử thi sách kỹ năng, hoàng tuyền đánh tới sách kỹ năng phòng đấu giá. tuy nói đều là cấp độ sử thi. nhưng là, Bất đồng phẩm loại Giá cả cũng không giống nhau Trong này Thêm trạng thái trí lực hệ kỹ năng không thể nghi ngờ là quý nhất Thứ yếu chính là bị động gia tăng thuộc tính loại sách kỹ năng Này hai loại sách kỹ năng Hoàng tuyển đều tiêu rồi một triệu kim tệ giá tổng cộng Ai thua thiệt đúng là thua thiệt Hoàng tuyển cũng không ngờ tới Cấp độ sử thi sách kỹ năng giảm giá sẽ ngã nhanh như vậy Nghĩ lúc đó, những thứ này sách kỹ năng nhưng là có thể bán mấy triệu. Không nghĩ đến, theo buyer level tăng lên, theo tỷ lệ rơi đồ tăng lên. Những thứ này sách kỹ năng giá tiền là một đường sụt đột ngột. Cho tới bây giờ, cũng liền hơn một triệu một quyển rồi. Tỷ lệ rơi đồ tăng lên là một cách nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, chính là cột kim vì hạn chế. Trung quỳ. Mỗi một người chơi chỉ mấy cách như vậy cột kin vị. Bù đắp rồi kỹ năng người chơi. Liền không cần phải nữa mua sách kỹ năng rồi. Đắt như thế. Úc sẽ đưa đến sức mua hạ xuống. Xuống giá cũng là nhất định. Đến cùng không phải toàn chức thương nhân. Hơn nữa hoàng tuyền gần đây bận việc ở ngàn dặm đi một mình cưới phó bản. Liền đem chuyện này cho sơ sót. Nếu không phải lần này buổi đấu giá xuyên cớ. Những thứ này sách kỹ năng phỏng trừng vẫn là lấy nguyên bản giá cao vị treo ở cửa hàng rơi màu xám đây. Cho nên, xử lý, dù là giá thấp, cũng phải nhanh xử lý hết. Cho tới còn lại rác rưởi sách kỹ năng, gì đó 50 vạn rồi, 300 ngàn ác. Đều chút ít không bao nhiêu tiền hàng tùy tiện treo. Trở về thành. Lại tới một chuyến. Một trăm bản cấp độ sử thi sách kỹ năng đem gửi bán quyền hạn cũng toàn bộ hao hết sạch. Xong chuyện nhi lại về thành. Năm người tề tụ tại có ra cửa hàng chố mắt nhìn nhau. Có một cái vấn đề rất nghiêm trọng còn không có giải quyết. Lão đại. Này buổi đấu giá nhanh nhất cũng phải chờ đến đợt thứ hai mới có thể trở về tiền. Nhưng là. Này bốn lần phòng luyện công chỉ có ba bánh đấu giá. Không kịp a không được. Chúng ta phải nghĩ biện pháp về trước lồng nhất bút tài chính mới được đúng. Cần phải hấp lại nhất bút tài chính. Lần này buổi đấu giá động tính lớn như vậy. Nhất định là có rất nhiều đồ tốt. Ta còn muốn lấy đi đại mua sắm đây nếu không. Chúng ta bán phá giá một hồi tồn kho trang bị ta xem cũng được. Thừa dịp cơ hội lần này. Chúng ta đem tồn kho trang bị cũng bán phá giá xuống vậy thì xử lý vung tay lên. năm người đánh tới đại quảng trường, rồi sau đó, quảng cáo vang lên, phủ trương phủ trương, là tăng lên nhân tục lợi nhuận ngạch, có ra cửa hàng mang theo lại, xong, có ra cửa hàng giá đặc biệt bán phá giá xử thi trang, không có hàng cắt huyên để vội vàng tới bổ hàng a muốn đạt được lượng lớn trùng tục vinh dự sao còn đang là không có hàng hóa đấu giá mà khổ não sao đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Cửa hàng trang bị giảm nhiều giá cả. Không vì kiếm tiền. Chỉ vì nhân tộc mưu phúc lợi đại gia đại thẩm thúc thúc bá bá. Đáng thương đáng thương tiểu nữ đi. Trong nhà nghèo đói rồi. Hiện rõ ràng thương bán phá giá đủ loại sử thi trang. Hai chục ngàn một món. Một món hai chục ngàn. Hai chục ngàn ngày không mua được mắt lừa. Hai chục ngàn ngày cũng không mua được thua thiệt. Quảng cáo vừa ra quần tình mãnh liệt. Mẹ nhà nó. Đang lo không có đồ vật bán đây. Nay cảm tình tốt nhập hàng đi không hổ là chúng ta nhân tộc trận chiến đầu tiên đội. Nay giác ngộ. Đỉnh một cái số một. Nhân tộc cần phải số một thiệt giả hai chục ngàn một món level 40 sử thi trang bán được thần ma hai tộc Ít nhất phải một trăm ngàn kim tệ A. Đây là muốn phát A. Khoa ha ha ha. Mua chủng tộc vinh dự mấu chốt là chủng tộc vinh dự có nhiều như vậy trang bị làm nền tảng. Quét đầy 100 xe giống tộc vinh dự không có áp lực chút nào. Chiến đội ta muốn xây dựng chiến đội. khoa ha ha ha các huyên đệ. Đều hành động a Lần này chúng ta nhân tộc còn phải tiếp tục lấy để nhất gầm thép. Giống giận Ô ương ương đám người. Vọt vào này ngũ ra cửa hàng. Điên cuồng mua trên giá hàng đủ loại trang bị. liền ngay cả mọi người tồn kho sách kỹ năng cũng quét một cây sạch. võng du chi bất diệt hoàng tuyển 40 chương 241 trăm hạ giá sóng gió không trách mọi người điên cuồng như vậy. thứ nhất vì nhanh chóng hấp lại tài chính, mọi người đem trang bị giá cả tiêu rất thấp, bớt hai chục phần trăm, hết thảy đều là bớt hai chục phần trăm, cho tới hai chục ngàn kim tệ một món, đó chỉ là một hài hước mà thôi. Chỉ có những thứ kia rác rưởi nhất sử thi trang Mới có thể thấp như vậy giá cả Giống như những thứ kia song thuộc tính tiểu cực phẩm giả bộ Bớt hai chục phần trăm sau đó đều hơn mấy triệu Lại như cũ bị người chơi một cướp mà không Lợi nhuận thật sự là quá lớn Phải biết Nhân tộc bên này nhi trang bị Vốn là so với thần ma hai tộc bán tiện nghi Đừng nói hoàng tuyển bọn họ bớt hai chục phần trăm Dù là không bớt Tại buổi đấu giá lên chuyển tay một cái Cũng có thể kiếm cái tiền khổ cực Này một bó gãy Tiền khổ cực có thể biến thành lời nhiều rồi Không phong thưởng mới là lạ Cho tới cái nguyên nhân thứ hai sao Giống như các người chơi từng nói Đó chính là chủng tộc vinh dự rồi Nếu là nhân tộc có thể cầm đến hạng nhất Mỗi một vạn kim tệ lợi nhuận ngạc liền Có thể thu được một gieo giống tộc vinh dự Đây nếu là bán hơn một triệu hàng hóa Vậy coi như là một triệu gieo giống tộc vinh dự Xây dựng chiến đội vậy là đủ rồi Dù là không xây dựng chiến đội Cho dù là hối đoái trang bị hoặc sách kỹ năng Cũng có thể kiếm một món tiền lớn Đắt như thế Các người chơi dĩ nhiên là đổ xô vào Điên cuồng mua Bất quá vài chục phút thời gian liền đem hoàng tuyển đám người bán phá giá vật liệu mua hết sạch. không riêng gì mọi người đang trong cửa hàng bán vật phẩm bị cướp mua xong rồi, ngay cả người chơi khác đặt ở trong cửa hàng gửi bán vật phẩm cũng bị người chơi mua đi một nhóm lớn. nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là mua sau khi đi ổn định giá bán đi, dù là không kiếm tiền, kiếm chút trùng tộc vinh dự cũng là có thể. huống chi Đây chính là hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá. Không chừng vật phẩm giá cả bị xào thành cái dạng gì đây. Nói không chừng còn có thể kiếm nhất bút đây cho tới những thứ kia gửi bán hàng hóa chủ nhân. Cũng không đần. Đều đỏ suy nghĩ đánh tới cửa hàng. rối rít hạ giá chính mình gửi bán vật phẩm. Đáng phần 4% liền 4% đi. Không đếm xỉa đến cầu nhật lão bản. này 7% phần trăm tử làm lão tử cho ngươi lấp mộ phần rồi buồn sầu sớm biết sẽ không gửi bán rồi vô ích thua thiệt hết mấy chục ngàn kim tệ a a khốn kiếp a lại đem tiền phí tổn tăng lên tới 20%. mươi phần trăm ngươi nha tại sao không đi chết a ai cũng không ngờ tới một chàng buổi đấu giá vậy mà khuấy động tất cả mọi người không được an bình những thứ kia tại cửa hàng gửi bán vật phẩm người chơi Vì có khả năng tu bổ tham dự buổi đấu giá hàng hóa Chịu đựng tiền phí tổn hao tổn Lựa chọn hạ giá Thật ra này hao tổn cũng không thể coi là hao tổn Bởi vì Lần này hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá Hệ thống rất rộng rãi không thu lấy bất kỳ tiền phí tổn Nói cách khác Đấu giá xuống bao nhiêu tiền Người chơi có thể có được bao nhiêu tiền đắt như thế Hạ trong cửa hàng gửi bán xuống cũng phải khấu thủ tiếp theo phí. Hạ giá cũng phải khấu thủ tiếp theo phí. Còn không bằng hạ giá đi buổi đấu giá. Tốt xấu còn có thể kiếm lấy cái trùng tộc vinh dự. huống chi còn có trong truyền thuyết chân phẩm phiếu đánh giá. Chỗ tốt coi như nhiều hơn nheo. Vì vậy, nhân tộc, ma tộc, thần tộc, tam đại trùng tộc trong chủ thành sở hữu người chơi mở ra cửa hàng. Trong lúc nhất thời đều gặp phải nghiêm trọng hạ giá sóng gió Đưa đến rất nhiều cửa hàng cũng không có hàng có thể bán rồi Cửa hàng chủ nhân nhưng cũng vui vẻ nhìn thấy Trung quy bất kể là bán đi vẫn là hạ giá Tiền phí tổn đều là cho rồi Cửa hàng kiếm bổn không lỗ Còn có chút ít hắc tâm thương nhân Bắt bí lấy rồi người chơi muốn hạ giá sục vọng Tạm thời tăng cao gửi bán tiền phí tổn Có thậm chí tăng lên tới 20% Cái này coi như hắc tâm Đặt ở bình thường Không có mấy cái cửa hàng dám làm như vậy Trung quỳ Như vậy đề cao tiền phí tổn Không thể nghi ngờ là tại đập chiêu bài nhà mình Về sau làm ăn có thể tựu không có cách nào làm Hiện tại lại bất đồng Này không Ô kìa, mọi người không nên hiểu lầm ác Ta thật ra cũng không phải là muốn kiếm mọi người tiền Cách này tiền phí tổn tăng lên chỉ là tạm thời Chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc Ta liền triệu hồi nguyên bản tỷ lệ nguyên nhân đại ca Ngươi xem một chút Ngươi xem một chút Ta cửa hàng nhỏ như vậy đồ Các ngươi đều xuống trống Ta đây cửa hàng há chẳng phải là liền đóng cửa dẹp tiệm rồi hả như vậy không được a Mọi người xin thương xót Đừng hạ giá Được không ai Ta nói các ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy đây. Buổi đấu giá cũng không phải là nhất định có thể bán đi. Đến lúc đó bán không được. Mọi người không còn về được gửi bán. Tới tới lui lui coi như tốn thêm nhất bút tiền phí tổn. Không có lời lắm. Ngoan ngoãn. Nghe lời. Đừng hạ giá nha từng cái hát tâm thương nhân. Đã sớm kiếm tràng đầy bụng tròn rồi. Vẫn còn một bộ lời nói thấm thía vẻ mặt. Một bộ rất là là người chơi lo nghĩ sáng vẻ Khuyên bảo người chơi không muốn hạ giá hàng hóa Giải thích đây càng đổi tiền phí tổn chỉ là vì bảo lưu lại trong cửa hàng hàng hóa Thật ra Trong đáy lòng Chỉ mong người chơi đem hàng hóa tất cả đều hạ giá đây 20% tiền phí tổn Trừ đi hệ thống thu chi phí Còn có thể kiếm 16% đây Quả thực là kiếm điên rồi cho tới những thứ kia người chơi có buông tha hạ giá nhưng cũng có dưới cơn nóng giận quả quyết hạ giá thậm chí còn có đem cửa hàng lão bản trực tiếp kéo vào danh sách đen sẽ chờ có cơ hội rơi ra một lần ở nơi này rối rít nhốn nháo hạ giá trong phong ba lại có vài cố thanh lưu để cho người chơi giơ ngón tay cách lên đó chính là hoàng tuyển đám người cửa hàng từ vừa mới bắt đầu vì lôi kéo người khí Này ngũ ra cửa hàng gửi bán hàng hóa cũng chỉ có 4% tiền phí tổn. Này 4% là hệ thống thu. Ngũ ra cửa hàng tương đương với miễn phí cho người chơi cung cấp gửi bán bình đài. Lần này hạ giá trong phong ba. Ngũ ra cửa hàng cũng không có sửa đổi tiền phí tổn phần trăm. Mặc cho người chơi tự do hạ giá. Rất là kiếm đủ khen ngợi. Vẫn là hoàng lão đại trưởng nghĩa A. Không có thừa dịp cháy nhà hôi của không nói. Còn giá thấp bán phá giá trang bị. Vì chúng ta nhân tục sự nghiệp. Tuyệt đối là quốc cung tận tuổi rồi đúng vậy đúng vậy. Lão tử ai cũng không phục. liền phục hoàng lão đại quyết định. Nếu là buổi đấu giá đồ vật không có bán xong. Chúng ta còn tới hoàng lão đại cửa hàng gửi bán biến. Cái miệng quả đen của nhà ngươi. Nói bậy nói bạ gì đó chính phải chính phải. tốt nhất mọi người đem tất cả mọi thứ đấu giá rồi ra ngoài đều kiếm đủ chủng tộc vinh dự hoa ha ha ha đi lên đấu giá đi mọi người đánh giá để cho hoàng tuyền đám người rất là đẹp một hồi ngược lại không phải là thật giống người chơi nói như vậy là nhân tộc quốc cung tận tụy thật sự là hoàng tuyền quá có tiền liền này ít điểm tiền phí tổn căn bản là không coi vào đâu Vì kia cực nhỏ lợi ít hủy diệt cửa hàng bảng hiệu. Không đáng giá. Không riêng gì hoàng tuyền có tiền còn lại bốn người cũng là không thiếu tiền. Liền mới vừa rồi kia một trận bán phá giá. Mọi người từ lâu nay tồn chứ đi xuống trang bị. Sách kỹ năng. đạo cụ loại hình. Tất cả đều bán tháo hết sạch. Tuy nói mỗi một cái giá cả cũng liền mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn mà thôi. Nhưng là... Số lượng nhiều A Này tồn kho một rõ ràng Mỗi người trong tay đều có mấy chục triệu kim tệ Tuyệt đối không thiếu tiền Cho tới chống sống Cơ hồ có thể chạy con chuột cửa hàng Không liên quan Chờ buổi đấu giá kết thúc Làm ăn chẳng mấy chốc sẽ thịnh vượng lên Đối với một điểm này Tất cả mọi người vẫn là có lòng tin Nhìn một chút các người chơi đối với cửa hàng đánh giá sẽ biết Đi Đấu giá đi vòng thứ nhất phòng luyện công đấu giá mắt thấy liền muốn kết thúc năm người như một làn khói đánh tới phòng luyện công Chuẩn bị đấu giá Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 40 chương 242 buổi đấu giá mở ra đi tới phòng luyện công xứ giả nơi này Mọi người mới ngạc nhiên phát hiện Lần này phòng luyện công đấu giá Vậy mà thấp rất nhiều bốn lần thể giả phòng luyện công giá cao nhất Vậy mà mới 4-20 vạn, thấp quả thực không còn nhân tính. Phải biết, bình thường phòng luyện công quét một ngày cũng phải tiêu hết 120 vạn đây. Này 4 lần phòng luyện công nhưng là tương đương với bình thường phòng luyện công quét 4 ngày. Tương đương với tiết kiệm 3 ngày chi phí. Tiết kiệm 360 vạn. Nói cách khác, này 4 lần thể giả phòng luyện công hơn giá, vậy mà chỉ cao hơn 60 vạn, thật sự là quá thấp. Không chỉ thể giả phòng luyện công như thế, ba loại khác căn phòng cũng giống như vậy. Ta đi. Những thứ này cường hào là kéo dài khoảng cách chuẩn bị tại buổi đấu giá lên tiêu tiền như nước nữa à. liền phòng luyện công cũng không để ý hắc hắc. Nói chuyện cũng tốt. Chúng ta có thể tiết kiệm xuống không ít tiền đâu cắt. Tỉnh mấy trăm vạn mà thôi. Có ý tứ sao được rồi. Vậy ngươi vẫn là như trước vậy. Đấu giá 10 triệu được rồi biến ngươi để cho ta đấu giá 10 triệu Ta liền đấu giá 10 triệu Ta như thế như vậy Nghe lời đây đều coi tốt lần này Buổi đấu giá Có tiền Không có tiền Cũng muốn ở nơi này chàng hiện lên khói lửa Chiến tranh buổi đấu giá bên trong tranh thủ lợi ích Vô luận là kim tệ vẫn là Chủng tộc vinh dự Hay hoặc là khen thưởng chưa đỉnh chân Phẩm phiếu đánh giá Vì vậy liền ngay cả cách này có thể nhanh chóng tăng thực lực lên bốn lần phòng luyện công đều bị vứt bỏ. Nhưng tiện nghi Hoàng Tuyền đám người, tiền còn rất nhiều, không cần phải toàn bộ giữ lại tham gia buổi đấu giá. Cho nên đấu giá cũng không nhiều ra, liền so với giá cao nhất cao hơn mấy mươi vạn kim tệ là được rồi. Nay đã chuẩn bị kết thúc rồi. Hoàng Tuyền, Mạc Thiếu Quân chung nhỏ đem kim tệ đập vào không bao lâu liền được đấu giá thành công hệ thống tin tức cho tới chí tôn bảo cùng nam sơn đại vương cũng chỉ có thể thứ bật hai vòng cùng vòng thứ ba đấu giá đi thôi vội vàng cài phó bản đi một hồi buổi đấu giá sau khi mở ra không nhất định có thời gian quét qua nhất lên này cấp hai phó bản đến hoàng tuyển liền nổi giận trong bụng thật sự là quá mất thì giờ rồi chỉ là kia 6 lần hoa đà phó bản Liền muốn tiêu hao hơn 3 giờ Ngược lại kia 12 lần trợ giúp Tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn một tiếng mà thôi Truyền tống vào bản đẩy bản lui bản Tiêu xài 2 giờ Quét qua 4 lần cấp hai hoa đà phó bản Hoàng tuyển liền vội gấp truyền tống về rồi đại quảng trường Mạc thiếu quân đám người Nhưng đã sớm tiến vào trong phòng bán đấu giá rồi Đã sớm thương lượng xong năm người phân biệt tiến vào năm cách không cùng phòng giữa tranh thủ không rơi xuống sở hữu bảo vật. Thời gian đi tới 3 giờ chiều. Tại toàn bộ người chơi trông đợi bên trong hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá cuối cùng bắt đầu tiêu thụ. Mẹ nhà nó. Rất nhiều sử thi trang A rời ạ. Ta đã lật hơn 70 trang rồi. Lại còn không có lật tới đầu đến cuối đùa gì thế. Một trang mới 100 trang bị. Muốn ta nhìn A. Không có hơn ngàn trang không coi là thành công ta đi. Ta đều nhìn hoa mắt. Rất nhiều cực phẩm trang bị à cực phẩm xong thuộc tính cũng coi như cực phẩm sao nói cho ngươi biết. Chân chính cực phẩm khẳng định đều gửi chuột. Những thứ này gửi bán. Chỉ là bình thường hàng mà thôi bên tai vang người chơi tiếng nghị luận. Hoàng tuyển lật nhìn trước mắt hàng hóa trang bị. Trong lòng cũng là tình tiết phức tạp. Không hổ là hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá. Cuốn toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Bao gồm tam đại chủng tộc gần trăm vạn người chơi. Đại quy mô như vậy buổi đấu giá. Này hàng hóa số lượng. Tự nhiên không thành vấn đề. Đáng tiếc. Phiên dịch trong chốc lát, hoàng tuyển liền không có nhìn tiếp hứng thú. Cấp độ truyền kỳ trang bị một món không có. Cấp độ sử thi trang bị đều là rác rưởi Cho tới tinh phẩm trang Vẫn còn có người gửi bán tinh phẩm trang Có thể bán ra đi sao nhìn dáng dấp Một tour này là không có cơ hội xuất thủ rồi Cũng không biết những thứ kia cấp độ sử thi sách kỹ năng bán thế nào Có thể ngàn vạn muốn bán đi à Còn muốn làm mấy tờ chân phẩm phiếu đánh giá đây đang suy nghĩ đây Đinh đông Hệ thống tin tức bắn ra ngoài Chúc mừng bài hoàng tuyển Ngày tại đang tiến hành hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá bên trong gửi bán cấp độ sử thi sách kỹ năng man lực chú đã bán ra. Thu lợi một triệu kim tệ. Quá mức thu được 10 tấm chân phẩm phiếu đánh giá. Mời đi thị nữ nơi nhận lấy gửi bán đoạt được cùng khen thưởng. Hoàng tuyền vui vẻ. Vẫn là sách kỹ năng tới tiền nhanh a Một quyển man lực chú. Trực tiếp chính là một triệu kim tệ tới tay. So với bán trang bị nhưng là kiếm tiền hơn nhiều Đi lên Đi tới thì nữ nơi Hoàng Tuyền điểm kích nhận lấy một triệu kim tệ cùng 10 tấm chân phẩm phiếu đánh giá Mới vừa lính xong đâu Chúc mừng Bay ơ Hoàng Tuyền. Ngày tại đang tiến hành hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá bên trong gửi bán cấp độ sử thi sách kỹ năng thập tự trảm đã bán ra Thu lợi 300.000 kim tệ Quá mức thu được 3 tấm chân phẩm phiếu đánh giá. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Liên tiếp hệ thống tin tức bắn ra ngoài đem hoàng tuyển đều nhìn choáng váng. Khe nằm đám này người chơi cũng quá điên cuồng đi bị này kinh khủng tiêu thụ tốc độ cho sợ ngây người. Cảm giác này. Bán căn bản cũng không phải là đắt tiền cấp độ xử thi sách kỹ năng. Mà là bán giá sẽ hồi thành quyển trục. Gì đó cái tình huống ánh mắt. Hướng về rồi bên trong túi đeo lưng chân phẩm phiếu đánh giá. Chân phẩm phiếu đánh giá. Hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá đặc thù đạo cụ. Sử dụng đạo này cụ có thể là một vật đấu giá gia tăng một điểm chân phẩm độ. Cũng thu được nhân vật cấp bậc chủng tộc trung bình cấp bậc 100 điểm nhân vật kinh nghiệm. Như nên vật đấu giá cuối cùng tiến vào chân phẩm danh sách. Sắp có tỷ lệ quá mức thu được nhân vật cấp bậc chủng tộc trung bình cấp bậc 100 điểm nhân vật kinh nghiệm nên tỷ lệ đem theo mục tiêu vật đấu giá chân phẩm độ tăng lên mà hạ xuống. The nằm không riêng gì hoàng tuyển, sở hữu người chơi đều bị này chân phẩm phiếu đánh giá khen thưởng cho khiếp sợ đến. Kinh nghiệm thật sự là quá nhiều liền nói nhân tộc đi. Hiện tại trung bình cấp bậc nói ít cũng có cái hai ba rồi. Coi như 32 cấp đi. Level 40 người chơi. Sử dụng một chương chân phẩm phiếu đánh giá. Vậy mà có thể trực tiếp thu được không không điểm nhân vật kinh nghiệm. ngàn 8A phải biết. Level 40 thăng 41 cấp kinh nghiệm mặc dù tăng lên không ít. Nhưng cũng liền 12 triệu mà thôi. Này 12 triệu kinh nghiệm. Quét giá luyện cấp mà nói yêu cầu quét lên 2-3 ngày. Nhưng là. Sử dụng này chân phẩm phiếu đánh giá mà nói Lại chỉ cần không tới 100 tấm là đủ rồi 100 tấm là khái niệm gì bán ra 10 triệu vật phẩm Hoặc là mua 10 triệu vật phẩm Hay hoặc là bán ra 5 triệu mua lại tới 5 triệu cũng được Huống chi Không chỉ là này 120 ngàn bát kinh nghiệm Một khi bỏ phiếu vật đấu giá tiến vào cuối cùng chân phẩm danh sách Còn có nhất định tỷ lệ quá mức thu được nhiều như vậy kinh nghiệm. Này đôi những kia khổ nỗi thăng cấp chậm chạp người chơi tới nói nhất định chính là thiên đại cám dỗ Mẹ nhà nó. Không trách những kỹ năng kia sách bán nhanh như vậy. Có những thứ này chân phẩm phiếu đánh giá làm cơ sở. Coi như vốn là không phải rất yêu cầu. Vì này chân phẩm phiếu đánh giá. Cũng sẽ bất cứ giá nào thật đúng là như vậy. Rất nhiều người chơi. Nhìn đến trận thế này Đó là trực tiếp không đếm rỉa đến Muốn không phải thứ nhất xích đã kết thúc Đã không cho phép tiếp tục gửi bán Phỏng chừng bọn họ có thể đem trên người trang bị lột xuống tham dự đấu giá Giờ phút này Tuy nói khâu thứ nhất đã kết thúc Đã vô pháp gửi bán rồi Nhưng là Còn có thể thu mua a. Chỉ cần mình có thể phải dùng tới Hay hoặc là qua tay có thể bán ra đi Không chút do dự Trực tiếp giết chết Không vì cái gì khác liền vì kia trương chân phẩm phiếu đánh giá Vì vậy Tam đại trùng tộc Sở hữu người chơi Tất cả đều nổ tung Đó là đập nồi bán sắt thu góp kim tệ Phung phí Phung phí Lại phung Phí cho dù là không có tiền mua thuốc quét giá Cũng phải phung phí